Trước nay, hắn đều không sánh bằng Vệ Quẩn, hắn ta Vệ Quẩn đều là những kẻ liều mạng, nhưng mà khác nhau ở chỗ, trước nay hắn đều dùng mệnh để mà đánh cuộc cho tiền đồ của chính mình, mà Vệ Quẩn lại dùng mệnh để đổi lấy tiền đồ của người khác. Trong nháy mắt như vậy, hắn muốn hỏi một tiếng, vì sao? Vì sao hắn có thể làm được tới trình độ như vậy? Dù sao, sự vô cũng chỉ là tẩu tử mà thôi, trên chiến trường, sinh sinh, tử tử, dùng mạng của Vệ Quẩn đổi lấy sự vô đánh giá hay sao? Nhưng mà hắn lại có chút không dám hỏi, nghĩ đến sự chấp nhất và không màn tất cả của thiếu niên kia, nội tâm đã sớm bị thế tục xâm nhiễm của hắn không có cách nào có được. Hắn hít sâu một hơi, lùi bước, khơm người nói, "Cẩn Quân, hầu gia phân phó." Nói xong, Cố Sở Sinh đi ra ngoài, từng người nhận nhiệm vụ đi xuống, lao ra chiến trường, tệ quẩn ở trong nhà. Sau khi mà trầm mặt trầm mặc một lát, hắn gọi quản gia lên đây. Quản gia trầm ổn tiếng lên, Tệ Quẩn vừa viết thư vừa chậm rãi nói: "Ngày sau, nếu ta bất hạnh trời khỏi nhân thế, người giao phong thư này cho mẫu thân của ta, tương lai, Tệ gia do đại phu nhân toàn quyền chưởng quản, nếu ngày nào đó, đại phu nhân xuất giá, một nửa tài sản của Tệ gia sẽ dùng làm của hồi môn của tẩu ấy. Hậu gia quản gia ngẩn đầu, có chút kinh ngạc, Tệ Quẩn viết thư tiếp tục nói: "Ngoài ra, Đến lúc đó, người đưa đại phu nhân tới chỗ của mẫu thân ta lễ chìa khóa. Ta quý nhận được chìa khóa sẽ biết làm gì. Từ nay, mọi bí mật của phệ gia sẽ giao lại cho đại phu nhân quản lý, gia chủ lệnh, tị gia cũng phải giao lại cho đại phu nhân. Nói xong, Tệ Quẩn nhấc tờ giấy lên, hông khô, đồng thời giao một chiếc chìa khóa vào tay của quản gia. "Nếu ta còn sống trở về, Tệ Quẩn trổ mắt, chậm rãi lên tiếng, ngươi đốt bức thư này đi." không ai được nhìn thấy, quản gia không nói chuyện, ông đỏ mắt tiến lên, tiếp nhận bức thư bị niêm phong từ tay của vệ quẩn, khàn khàn nói: "Tiểu hầu gia, tâm ý của ngài, lão nô đều hiểu." "Ngươi hiểu cái gì?" Vệ quẩn không khỏi bật cười, quản gia cúi đầu: "Tiểu hầu gia, đời này gặp được một người mình thích quả là một chuyện không có dễ dàng, đại công tử và đại phu nhân mới chỉ gặp nhau có một lần, ngài không tính là lùi ra đi." Tệ Quẩn ngắt lời quản gia, vững vàng lên tiếng, "Giấu chuyện này ở trong bụng, đừng có quá thông minh." Tệ Quẩn đã nói như vậy, quản gia cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể quỳ phải lại rồi sau đó đứng dậy, như không khắc chế được cảm xúc, vội vàng rời đi. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn dư lại một mình Tệ Quẩn, hắn vẫn ngồi quỳ như vậy, rất lâu sau, bất chợt cười khẽ ra tiếng, thiệt ra, tất cả mọi người đều biết hắn thích nàng. Thì ra, chỉ có mình hắn là không biết. Thật sự, hắn vẫn còn trẻ. Cũng may, vẫn còn trẻ. Vệ quận chống thân mình, lão đảo đứng dậy. Sau khi mà mọi người trời khỏi, rốt cuộc, hắn đã có thể phóng túng cảm xúc của mình, hưởng thụ giờ khác, chập vật này. Đêm ngày hôm đó, từ vệ phủ gửi đi hai tin tức, chạy ra tiền tuyến, bức thư gần như là một trước, một sau, tới tay của Tống Thái Lan và Sở Lâm Dương. Thời điểm Tống Thái Lan đang đọc thư, tự nhiên, Tửng Thuần vội vàng từ bên ngoài tiến vào, nồng nóng nói: "Tướng quân, ta nghe nói vệ phủ gửi thư, có phải không?" Tổng thể Lang nghe được giọng nói của Tửng Thuần, mỉm cười gật đầu, đón nhận ánh mắt lo lắng của Tửng Thuần. "Nị phu nhân chớ lo, đây là thư tính tiểu hậu gia thảo luận việc hành quân với ta, không có tin dữ." Nghe được lời này, Tửng Thuần thở phào một hơi, sau đó mới nhớ tới, "Vậy đại phu nhân đâu? Đại phu nhân đã cứu được người chứ?" "Này Tống Thế Lang hơi chần chờ, trái tim tưởng thuần nháy mắt như là bị nhấc lên, ánh mắt chờ đợi nhìn Tống Thế Lang. Tống Thế Lang đón nhận ánh mắt lo lắng trong suốt kia, không biết vì sao, ngay cả ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ, giống như là sợ quấy nhiễu người ở trước mặt. Ông qua nói: "Đại phu nhân, lưu lại Phượng Lăng, thay chúng ta kiềm chế quân chủ lực." Lời còn chưa dứt, thân hình của Tưởng Thuần đột nhiên choáng lên, Tống Thế Lang vội giơ tay đỡ lấy Tưởng Thuần, cả kinh nói: Nữ phu nhân, tưởng thuần nương thay thay của Tống Thái Lang để mà đứng vững, đỏ mắt, đôi môi run run, sau một hồi lại nói, các người sao có thể làm như vậy? Nữ phu nhân, Tống Thái Lang thở dài, đây là ý tứ của tiểu hầu gia, hắn sao có thể làm như vậy chứ? Tưởng Thuần đột nhiên hất tay của Tống Thái Lang ra, lui một bước khét lớn, mười vạn nhân mã bao vây thành Phượng Lăng, hắn để cho tẩu tẩu của hắn lưu lại nơi đó, không phải chịu chết thì là cái gì chứ, ta phải trở về." Nói xong, Tưởng Phùn xoay người rời đi, ta giận nói: "Ta muốn đi tìm Tỷ Quẩn, ta muốn hỏi hắn một chút, hắn có còn lương tâm hay không?" Nhị phu nhân, giọng nói phẫn vàng không cho phép sự tuyệt tuệ của Tống Thái Lang từ sau lưng truyền đến. "Hiện giờ đang là chiến tranh, nếu ngày muốn đi về cũng nên đi cùng ta, ngày tách bọn như vậy, ta không biết ăn nói thế nào với Tiểu Hầu gia." Tưởng Phùn dừng bước chân, đưa lưng dịp phía của Tống Thái Lang có gì mà không biết ăn nói chứ? Ở trong lòng của hắn mấy người tẩu tẩu chúng ta có khác gì là một quân cờ đâu. Nhị phu nhân, tổng thể lang thang nhị, Hà Tóc, ngài phải tìm lý do để mà phát giận. Đây trước cuộc là lựa chọn của tiểu hầu gia hay là lựa chọn của đại phu nhân, ngài không có rõ sao? Từ trước đến nay đại phu nhân luôn là trời quang căng sáng, còn tiểu hầu gia trước nay vẫn chỉ dùng túng đại phu nhân mà thôi. Tưởng phùng không nói chuyện Nàng chậm rãi siết chặt nắm tay, Tổng Thái Lang nhìn bỗng dáng người nọ trung nhẹ nhẹ, chợt văng lên vài phần thương tiếc, hắn tiến lên phía trước, đứng bên ngựa của Tưởng Thuần, ôn hòa nói: "Nhị phu nhân, đừng có nắm tay quá chặt, cẩn thận bị thương." Tưởng Thuần không nói chuyện, bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng công thành, Tổng Thái Lang đi ra ngoài, dương giọng nói: "Sở Tảng bá tánh theo hướng quyện Túng Trịch, sáng sớm sẽ bỏ thành." Nói xong, Tống Thế Lang quay đầu lại, nhìn Tửng Thuần mím chặt môi, rất lâu sau, hắn thở dài thành tiếng, "Nị phu nhân, đừng có lo lắng, rất nhanh sẽ trở về nhà." Cùng lúc đó, thư của vị phệ quận cũng đã tới tai của Sở Lâm Dương, Sở Kiến Xương đọc thư, vẫn lộ lên tiếng, "Không phải tên tiểu tử phệ quận này đi cứu A Du sao? Không cứu được A Du trở về, hắn còn mặt mũi mà viết thư cho con à?" Sở Lâm Dương đọc thư, rất lâu sau, hắn chậm rãi gấp thư lại, Bảng tay của hắn trung nhẹ nhẹ, trên mặt vẫn trấn định như cũ, Sở Kiến Sương đi tới đi lui trong phòng, Liều Mãng mắng Tệ Quẩn, mắng Diêu Dũng, mắng Bắc Địch, Sở Lâm Dương lắng nghe, bình tĩnh phân phó cho quân sư, viết thư cho Diêu Dũng đi, nói cho hắn ta, Thiên thủ quan là phòng tuyến cuối cùng của đại sở ta, ta nguyện ý tiêu tan hiểm kết lúc trước cùng hắn đối địch. Quân sư ngẩn người, có chút do dự nói, "Ngài nói lời này" Diêu Nguyên Sói sẽ tin sao? Quân sư cho rằng, trong lòng của Diêu Dũng, ta và phụ thân là người như thế nào? Quân sư nghiêm túc suy nghĩ, "Thế tử là trung thần vì nước vì dân, vậy quân sư cho rằng ta sẽ thật sự vứt bỏ thiên thủ quan sao?" Tất nhiên là không, quân sư nghiêm túc mở miệng, bình tĩnh nói, "Thế tử, thiên thủ quan quyết không thể bỏ, nếu bỏ rồi, muốn bật lại sẽ vô cùng khó khăn." Quân sư cũng cảm thấy ta sẽ không có từ bỏ Thiên Thủ Quan. Sở Lâm Dương bình tĩnh lên tiếng, "Diêu Dũng, đương nhiên cũng nghĩ như thế." Quân sư hơi sững số, Sở Kiến Sương nhanh chóng phản ứng lại, "Lâm Dương, con thật sự từ bỏ Thiên Thủ Quan sao?" Sở Lâm Dương lộ ra nụ cười trào phúng, "Nếu nước ta có một hung quân như thế, cho dù con có bảo vệ cho Thiên Thủ Quan thì thế nào? Con bảo vệ Thiên Thủ Quan liệu có thể bảo vệ cho đại sở không?" Sở Lâm Dương nhắm mắt lại, gốc rễ hư hỏng, nếu không loại bỏ sạch sẽ, chung quy vẫn sẽ dẫn tới kết cục xấu. Nhưng mà, con cũng không thể coi thiên thủ quan như là trò đùa. Còn Tinh vệ quân, Sở Lâm Dương chậm rãi mở mắt, thần sắc kiên nghị, hay có thể nói, con Tinh A Du. Nghe được tên Sở Du, rốt cuộc thì Sở Kiến Dương cũng phản ứng lại, ông không thể tin được nhìn Sở Lâm Dương nói con cùng hỏi cùng thuyền vất vãi quẩn, con đồng ý để hắn đặt A Du ở nơi đó à. Sở Lâm Dương không nói chuyện, chuyện này không tới lượt hắn có đồng ý hay không, nhưng cho dù nếu hỏi hắn, hắn cũng sẽ đồng ý. Sở Kiến Xương đột nhiên nghĩ dựng lên, trống giận, đó là muội muội của con đó. Sở Lâm Dương trầm mặt, bắt đầu sửa sang lại sổ sách, bình tĩnh nói, nếu phụ thân không có việc gì, mời ngày trở về đi. Sở Lâm Dương, Sở Kiến Xương lớn tiếng Ngươi đi cứu A Du cho ta. Phụ thân, Sở Lâm Dương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Sở Kiến Xương, hôm nay nếu con ở thành Phượng Lăng, con cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, con tin tưởng nếu ngày ở đó, ngày cũng sẽ quyết định như thế, A Du chỉ lựa chọn một phương án mà bất cứ người sở gia nào cũng có thể làm như vậy. Sở Kiến Xương không nói gì, rất lâu sau, lão nhân tóc bạc đầu rơi lệ, ông hung hăng lau nước mắt trên mặt xoay ngửa sang chỗ khác, giờ ông đi rồi, Sở Lâm Dương mới phân phó những người khác, điều đi xuống đi. Quân sư nhìn thoáng qua tỉ vệ bên cạnh, cuối cùng vẫn gật đầu, nhận lệnh lui xuống và tất cả mọi người lui ra ngoài. Sở Lâm Dương ngồi một mình trong phòng, nhìn ánh nến rất lâu, rất lâu, sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại. A Du, mà giờ phút này, Sử Du ở ngoài ngàn dặm, nàng đang ngồi trên thành lâu, nhìn ánh trăng uống rượu. Phương đội Bắc địch ở cách đó không xa, Sở Cẩm đứng phía sau nàng, nghiếu kỳ nói: "Tỷ tỷ, tỷ đang nhìn gì vậy?" Hả? Sự du có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía có Sở Cẩm, "Sao muội lại tới đây?" Sở Cẩm cười cười, hiện giờ trên mặt của nàng ta có một vết sẹo lớn, giống như là con rết đang leo lên gương mặt, theo động tác của cơ mặt, nhìn qua rất là đáng sợ. Tuy nhiên, đủ cười lại trong veo, thần sắc sáng láng. Với cái nhìn của Sử Du thì tốt hơn khi mà còn ở qua kinh rất nhiều. Muội nghe bọn họ nói, Tỷ ở trên thành lâu từ trước đến nay tỷ luôn mê rượu, muội sợ tỷ say rượu ngủ quên trên thành lâu sẽ bị cảm. Giọng điệu sợ cảm ôn hòa, giống như là ngày trước mà dặn dò Sử Du, sợ cảm so với Sử Du thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Những năm đó, mặc kệ là hư tình hay là giả ý thì vẫn là chăm sóc. Sử Du nghe lời này, dịch dịch sang bên cạnh Vỗ vỗ vị trí tương thành nói: "Cô dám ngồi lên hay là không?" Sở Cẩm mím môi, lại có chút không phục, đỡ cục đá, cẩn thận ngồi lên, sau khi mà ngồi lên, làn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, đôi mắt nhìn về phía phương xa, là bình nguyên ngàn dặm, là trăng sáng trên cao, là ngàn dặm liều trại, mang theo một chút ánh lửa, đờm đốm bay múa xoay tròn dưới ánh trăng, khiến cho ban đêm tĩnh mịch mang theo vài phần tươi mới. Muội nói thật với ta, Sử Du cười nói, "Trước kia, thời điểm mà muội hỏi han ân cần, là thật lòng hay là ghê tởm?" Nghe xong lời này, Sở Cẩm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, "Không phải xem tâm trạng lúc đó." Ồ, Sử Du không hề kinh ngạc trước đáp án này, nàng nhấp ngụm rượu, đưa bầu rượu cho đối phương. "Uống rượu không?" "Không." Sở Cẩm lắc đầu, Sử Du tới gần nàng ta. "Không thì tốt rồi, tới đây, tự phạt ba ly bồi tội với ta." Sở Cẩm không nói chuyện, sửu dung ngẫm nghĩ, cảm thấy đoán chừng như là Sở Cẩm sẽ không uống, tính tình của nàng ta trước đây luôn kiêu căng, chỉ là bị che giấu dưới vẻ ôn hòa bên ngoài nên là mới hiếm khi mà bị người ta phát hiện. Nhưng hiện giờ hồi tưởng lại, chuyện Sở Cẩm không muốn làm, thật sự là không ai ép được nàng ta. Vì thế, nàng duỗi tay muốn lấy lại bình rượu, nhưng mà không nghĩ tới, Sở Cẩm lại nhanh tay hơn. Sở Cẩm cầm rượu, nghiêm túc nhìn nàng. Muội sẽ không nói gì để mà bồi tội với tỷ, tỷ hiểu là được rồi. Lời xin lỗi muội đã đặt ở nơi này, sau này tỷ muội chúng ta xem như là bắt đầu lại một lần nữa đi. Nói xong, Sở Cẩm ngửa đầu uống một ngụm rượu, hương vị cay nồng đột nhiên tràn vào trong miệng, Sở Du mỉm cười nhìn nàng ta, hờ khan dùng dập, giơ tay vỗ lưng cho nàng ta. Sắc mặt của Sở Cẩm đỏ bừng, Sở Du lẳng lặng nhìn nàng ta. Đây là một sợi cảm khắc hoàn toàn với ký ức trong kiếp trước của nàng, có lẽ người này mới là muội muội mà nàng vẫn luôn chờ mong. Được rồi, nàng Phổ Lân của Sở Cẩm cười nói, nếu chúng ta có thể sống sót, chúng ta sẽ làm tỉ muội lại một lần nữa, nếu sống không được thì thôi đi. Vậy còn kiếp sau? Sở Cẩm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng, kiếp sau? Muội làm tỉ tỉ của tỉ, muội muốn làm sao? Sửu vui nhướng mày, tạo phản à? Không, Sở Cẩm cười rộ lên, muội làm tỷ tỷ, muội chăm sóc gia tỷ. Trong lòng của Sở Du khẽ động, Sở Cẩm quay đầu đi, nhìn về phía phương xa. "Đời này tỷ chăm sóc muội rất nhiều, muội rất là cảm kích." Sở Du không nói chuyện, rất lâu sau, nàng nâng lên tay, đặt lên vai của Sở Cẩm. "Được rồi, tỷ ngụm rượu này của muội, ta sẽ nói thật với muội một chuyện." Sở Cẩm quay đầu nhìn nàng, có chút tò mò. "Sở Du, ghé sát vào tai của nàng ta." Nhỏ giọng nói Trước kia nhìn thấy mụi Ta nghĩ đây thật đúng là Chú dê con ngu ngốc Nói còn chưa dứt lời Sở cảm đã phẫn nộ Cương tài tới đây Sở vui nhón mũi chân nhảy xuống đất Tiếng cười phan phỏng nơi xa Sở cảm nhìn nụ cười của nàng trong bóng đêm Nàng ta hơi sửng sốt Một lát sau cũng chạm rãi cười rộ lên Được rồi Nàng ta có chút bất đắc dĩ nói Mụi là dê con ngu ngốc Tỉ cũng không có khá hơn đâu Sở Du suy nghĩ, cảm thấy sự cảm nói có lý, đang muốn nói gì đó, liền nghe tiếng gọi của Hằng Mẫn từ trên cao truyền tới. "Đại phu nhân, ngài mau theo ta, phụ thân ta muốn gặp ngài." Sở Du vừa nghe vậy, vội vàng đi theo Hằng Mẫn tới phủ Hằng Tú. Vừa đến trước cửa của phủ Hằng Tú, Sở Du nhìn thấy Lưu Vân cũng mang theo người tới đây, phía sau Lưu Vân còn có binh mã, nàng không khỏi hơi sửng sốt, kinh ngạc nói: "Lưu đại nhân, làm gì vậy?" Lưu Vân không nói chuyện, hùng hổ tiến lên một căn đá văn cửa phủ, sau đó quát to chỉ huy người, tên tặc tử thông đồng với địch bán nước hàng tú lại. Sắc mặt của Sở Du khẽ biến, nàng chắp hai tay ra sau người, bất động thanh sắc, nhìn người của Lưu Vân vọt vào trong phủ, bên trong truyền đến tranh chấp đánh nhau, không lâu sau liền thấy hàng tú chật vật bị người ta bắt, trên mặt vẫn còn đeo mặt nạ, tóc tai tán loạn, bị người ấn quỳ trên mặt đất, hàng tú giãy dụa Lưu Vân xong giật phía trước, giơ tay tát lên mặt của Hàn Tú một cái, cả giận nói: "Ngươi còn học được cách làm nội gián à? Tiểu tử ngươi dối lắm, ngay thương thì lão tử đối đãi với ngươi không có tệ, ngươi hồi đáp ta như vậy sao?" Lưu Vân vừa nói thì vừa đánh, Hàn Tú có chút nhịn không được, cả giận nói: "Được rồi." Lưu Vân bị tiếng hét của Hàn Tú dọa sợ, lùi về phía sau một bước, Hàn Tú dương mắt nhìn ông, đè nén sự phẫn nộ. "Kẻ sĩ có tử chết chứ không thể chịu nhục." Muốn kiếm, muốn giết cứ tự nhiên. Ta sẽ không giết ngươi, Lưu Vân lập tức nói, ta sẽ làm nhục ngươi. Ngươi, Hàn Tú đột nhiên tiếng nhị khí trước, dường như là muốn đánh Lưu Vân, Lưu Vân vội vàng nhảy ra phía sau của Sở Du, từ phía sau lưng của nàng nhô đầu ra quát mắng, ngươi ngươi ta ta cái gì, ta cho ngươi ba phần thể diện, ngươi liền mở phần nh nhụm. Ngươi cứ chờ đấy, ngươi đâu? Lưu Vân chỉ vào Hàn Tú cả giận nói, đưa hắn tới địa lao cho ta. Đảng quan sẽ đích thân vũ hình. Nghe được lời này, Hàng Tú cười trào phúng, Lưu Vân lập tức có chút chột dạ. Nhưng mà, binh lính vẫn không có chút cầu thả, chấp hành mệnh lệnh của Lưu Vân, kéo Hàng Tú về hướng nhà tù, Sử Du lẳng lặng nhìn Hàng Tú, trong giây phút hai ánh mắt chạm thoáng qua nhau, Sử Du có phần hiểu ra vấn đề. Nàng yên lặng không nói lời nào, chờ người trời đi, Lưu Vân lấy danh nghĩa đàm luận công sự giữ Sử Du ở lại, rồi sau đó, đưa Sử Du tới đại sảnh mới vừa vào cửa, Lưu Vân vội vàng đóng cửa lại, đang định mở miệng, Sử Du liền giơ tay cười nói: "Lưu đại nhân, không cần giải thích, ta hiểu." "Đại phu nhân hiểu à? Hiện giờ trong thành sợ rằng có gian tế đang tìm kiếm hàng đại nhân đi." Sử Du ngồi xuống ghế, tự rót ra ly trà cho mình. "Hàng đại nhân tương kế tụ kế, làm bộ đáp ứng điều kiện của gian tế, sau đó ngài diễn trò bắt hàng tổ lại trước mặt của ta." Cứ như vậy, Tô Tra Lệnh có hy vọng, chỉ cần có thể liều mạng đánh hạ thành trì, Hàn Tú sẽ đáp ứng điều kiện đưa phương pháp điều chế quả dược cho hắn ta. Quả nhiên, đại phu nhân điều hiểu cả. Luân Vinh thở phào một hơi, ta và Hàn đại nhân thực sự tính toán như thế, nếu muốn dùng Thành Phượng Lăng làm mồi thì cũng phải dùng đúng chỗ một chút, bằng không Tô Tra sẽ cảm thấy cho dù là công thành cũng chỉ có kết quả ngọc nát đá tan, sợ rằng hắn ta sẽ quay đầu đi đánh Thiên Thủ Quan. Sửu Du gật gật đầu, khen ngợi nói: "Hai đại nhân tính toán rất đúng, trước tiên cứ cho Tô Tra một chút hy vọng. Hai người thương lượng một hồi, sau đó từng người trở về nghỉ ngơi. Không quá 3 ngày, Sửu Du liền thấy phong quả đài của Thiên Thủ Quan bị tấp sáng. Sau khi mặt Tống Thế Lang từ bỏ Tuyền Châu, quân đội Bắc địch trực tiếp chạy tới Thiên Thủ Quan. Lúc này, Sở Lâm Dương và Diêu Dư Dũng đã tập kết xong nhân mã, di chuyển tới Thiên Thủ Quan. Sở Lâm Dương không người hành lễ với Diêu Dũng, nghiêm túc nói: "Lâm Dương, bãi kiến nguyên sói." Sở tướng quân đa lễ. Diêu Dũng vội vàng nâng Sở Lâm Dương dậy, vui mừng nói: "Sở tướng quân, tiểu niên anh tài." Lão Hữu có thể cùng Sở Tướng Quân sống vai, chiến đấu thì không có gì là đáng lo ngại nữa rồi. Diêu Nguyên Sói là tiền bối, Lâm Dương không dám phục quyền. Sở Lâm Dương cùng kính nói, trận chiến này e rằng phải nhờ Diêu Nguyên Sói chiếu cố nhiều hơn. Diêu Dũng đang định thoái thác, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cấp báo, báo quân Bắc địch đánh tới đây. Sở Lâm Dương và Diêu Dư Dũng nhanh chóng xoay đầu lại, Sở Lâm Dương xoay người rút kiếm, bình tĩnh nói: khiên lạnh xuống, chuẩn bị nghênh địch, Diêu Tấn Quân Sở Lâm Dương dừng bước chân, quay đầu nói, "Xin mời." Diêu Dũng ngẩn người, sau đó hắn ta nhanh chóng phản ứng lại. Từ trước đến nay, Sở Lâm Dương luôn là kẻ liều mạng đánh dặc, tới lúc đó, hắn ta chỉ cần đi theo phía sau của Sở Lâm Dương là tốt rồi. Sở Lâm Dương chỉ là một tin nhóc hơn 20 tuổi, còn mình thì là chủ soái của trận chiến này, tới khi mà giành chiến thắng, công lao thuộc về ai, tất cả đều dựa vào một phong thư của hắn ta. Miếu Thu lại đẩy Sở Lâm Dương lên chẳng đau cũng không có muộn. Tuy nhiên, Diêu Dũng nhíu mày, nếu Thiên Thủ Quan thất thủ, e rằng qua kinh sẽ không có chống đỡ được. Sự nhẫn nại của tuần đức đế bóng chừng đã đến cực hạn. Tại lúc đó, thảo luận ưu khuyết điểm có lẽ đã muộn màng. Diêu Dũng tập trung suy nghĩ, chân vẫn cùng Sở Lâm Dương đi tới bước Thiên Thủ Quan trước. Bên ngoài Thiên Thủ Quan, Sở Lâm Dương nhìn người bên dưới đang liều mạng muốn trèo lên thành lâu, hét lớn: Tập sáng Phong Quả Đài, nghiên địch. Thời khắc Phong Quả Đài bốc cháy, Tệ Quẩn ngồi trước đình viện nhà mình, lẳng lặng uống trà. Quản gia nôn nóng chạy vào, lớn tiếng nói: "Tiểu hầu gia, Phong Quả Đài tiên thủ quan bốc cháy rồi." "À." Tệ Quẩn dương mắt, thần sắc bình tĩnh. Quản gia vội vàng đạp lâm bậc thang, vội vã nói: "Hầu gia, tiên thủ quan không thể bỏ, ngài xem." "Mấy ngày trước, ta phỏng phở ngươi điều binh tại Lạc Châu tới đây, ngươi đã tề tụ đủ chưa?" Tệ Quẩn nhấp ngụm trà, bộ dáng bình tĩnh kia hoàn toàn đối lập với bộ dáng nôn nóng của quản gia. Quản gia ngẩn người, sau đó gật đầu nói: "Đã đầy đủ ạ. Để vị thu dẫn người qua đi." Tệ Quẩn lạnh nhạt nói: "Điểm binh, chuẩn bị đi." Tuân lệnh, quản gia được phân phó, lập tức đáp ứng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chờ quản gia đi rồi, Tệ Quẩn đứng dậy, dưới sự hầu hạ của người hầu, bắt đầu khoác lên mình chiếc áo bào thuần sắc trắng, đỉnh đầu đội ngọc quan, trên eo Một bên đeo ngọc bội, một bên đeo bội kiếm, chờ hắn làm xong hết thảy, bên ngoài truyền đến tiếng đồng non nóng, "Tể quẩn, tể quẩn đâu? Tể quẩn tiếp chỉ." Tể quẩn xoay người lại, cửa lớn chậm rãi mở rộng, lộ ra thiếu niên Đỗ Ngọc Quan mặc y phục thuần sắc trắng bên trong, hắn đứng trong phòng, ánh mắt trời dừng ở trước mặt. Thị vệ cầm thánh chỉ ngẩn người, tể quẩn bình tĩnh nhìn người nọ, mở miệng nói, "Tể quẩn đã chuẩn bị xong để vào cung." Hỉnh đại nhân vững đừn. Nghe thấy lời này, người nọ thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng, động tác trấn định hơn nhiều, lui một bước về phía sau, giơ tay nói: "Mời tiểu hầu gia." Tể quẩn gật đầu, cùng người nọ bước ra ngoài, người nọ dẫn tể quẩn vào cung, tới trước đại điện, thị vệ tịch thu kiếm của tể quẩn, kiểm tra người từ trên xuống dưới, sau đó mới cho tể quẩn tiến vào. Tể quẩn tiến vào bên trong đại điện, hoàng đế ngồi trên kim tọa đầu đội mũ quan 12 viên ngọc, trên người mặc vương phục thêu hoa văn, năm móng trâm màu đen, lạnh lùng nhìn Tể Quẩn. Ngày thường, đại điện chỉ mở khi mà Lâm Triều, lúc đó Văn Võ Bá Quan tề tụ trên đại điện không có cảm giác trống trải. Hiện tại trong đại điện chỉ có Tể Quẩn và Hoàng đế. Lúc này, Tể Quẩn mới xác hiện, thì ra đại điện lại trống trải quạnh quẽ như vậy. Hoàng đế ngồi ở địa vị cao, giống như là một con còng giận dữ đang quan sát Tể Quẩn. Thế Quẩn đi tào, cùng tính hành lễ, sau đó ngồi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía đế vương trên kim tọa. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau, không ai có ý định thoái nhượng. Hoàng đế cười lạnh thành tiếng: "Hiện giờ, bắt địch đã đánh tới Thiên Thủ Quan, có đúng như ngươi mong muốn không?" Lời này là thần nên hỏi bệ hạ mới đúng. Thế Quẩn bình tĩnh nói, sủng hạnh gian thần nịnh nọt, khiến cho quốc gia rối ren tất tình trạng này. Có đúng như là bị hạ mong muốn không? Quang Đường, Quang Đế trống giận, trổi trên này là trẫm làm ra sao? Ngươi không nên địch ngược lại quay sang trách ta, đây là đạo lý gì? Thời điểm chịu chết thì nghĩ đến tội gia ta, ngày thường thấy bình tĩnh thế, chỉ nghĩ cách kìm chế, tội quẫn trào phúng, nếu vị gia ta có nửa phần bất mãn, chính là khi quân phạm thượng là tội lỗi, bàn tính này của ngài đánh cũng đủ khôn khéo. Chậm bất công với vị gia là chậm sai, Thuần Đức đế cắn răng mở miệng, nhưng mà chỉ cần có lý do là ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao, ngươi thân là tướng sĩ lại không lên chiến trường, ngược lại trốn ở sau lưng tính toán việc mưu phản, ngươi còn có nói lý sao? Tiệt mưu phản. Tệ Quẩn nghe lời này, chậm rãi nhắm nuốt ba chữ, cười trộ lên. Bệ hạ, thật đúng là biết nói dở. Tỳ gia thần sao có thể mưu phản được. Tể Quẩn nhìn Thần Đức đế, ánh mắt lạnh lẽo, "Nếu Tỳ gia muốn làm phản, còn đến lực ngài làm hoàng đế sao?" Lớn mặt. "Ngưu Tị hoàng đế của ngài như thế nào? Trong lòng của ngài không rõ ràng sao?" Tể Quẩn cười to, "Nếu không phải phụ thân ngài mưu nghịch hại chết cao tổ, ngài cho rằng ngài có thể làm hoàng đế sao?" Tể Quẩn, hoàng đế đứng lên, chỉ vào chép mũi của vị quận gầm thành tiếng, người dám lầm càng à. Vệ quận cười cười, nhìn quan đế chầm chậm, thế nào, nói trúng chỗ đau rồi, kích động như vậy sao? Người đâu? Quan đế nâng cao âm lượng, áp giải hắn xuống chém đầu cho ta. Nghe thấy lời này, đám người hơi chần chờ, vệ quận uống ngụm trà, chậm rãi nói, từ thiên thủ quan hành quân tới nơi này, đại khái mất khoảng thời gian 1 ngày. Nhưng ngài có biết, nếu ra trôi thúc ngựa, bao lâu có thể ra tiền tuyến không? Hoàng đế nhíu mày, Tể Quẩn lại cười. "Hai canh giờ, ngươi có ý đồ gì? Không phải bệ hạ hỏi thần, những đào binh trên chiến trường đã đi đâu sao?" Tể Quẩn lại thay đổi đề tài, lông mày hoàng đế càng nhăn càng sâu, Tể Quẩn tự rót trà cho mình, chậm rãi nói. "Hôm nay, ta nói cho ngài, bọn họ đang ở bên ngoài của hoàng thành." Nghe được lời này, sắc mặt của hoàng đế đột nhiên trắng bệch, Tệ Quẩn thổi lá trà, lạnh nhạt nói: "Không phải bệ hạ muốn lấy đầu của ta sao?" Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm. "Tệ Quẩn ở đây, bệ hạ cứ thông thả." Nhưng sau đó phải đối mặt với điều gì, không cần vệ quẩn nói, hoàng đế cũng biết, một khi vệ quẩn chết, không cần bắt địch đánh tới hoàng thành, nhân mã của vệ quẩn sẽ lập tức công thành quảng đế như ông ta cũng coi như là ngồi trên bằng trong, sắc mặt của tuần đức đế cực kỳ khó coi, vệ quẩn ngẩng đầu lên cười nói: "Bệ hạ, không giết vi thần sao?" Tệ quẩn, phùng đức đế nhẹ giọng, "Cảm có gì không đúng, ngươi cứ việc nói với trẫm, hà tất gì phải lấy thiên hạ ra đùa giỡn. Thời điểm bệ hạ bảo vệ thái tử, tại sao không nói lấy thiên hạ ra đùa giỡn?" Tệ quẩn cười tủm tỉm nhìn tuần đức đế, "Khi bệ hạ sử dụng diêu dũng, Tại sao không nói chính mình lấy thiên hạ ra đùa giỡn? Thuần Đức đế muốn phản bác vệ quân, nhưng mà nghĩ đến thế cục hiện tại, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn, nghẹn một hơi ở ngực rồi nói, những chuyện đó đều xem như là trẫm không đúng, hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu trong tay của Trẫm quốc hầu có binh, mong rằng Trẫm quốc hầu sẽ khẳng định danh tiếng của mình, Trẫm quốc an dân. Thuần Đức đế cắn chặt bốn chữ Trúng quốc an dân, Tệ Quẩn nghe vậy liền cười khẽ. "Bệ hạ nói thật là buồn cười. Ngài nói mình làm sai, nhưng chỉ nhẹ nhàng một câu như vậy liền xong rồi à? Tại người muốn thế nào?" Thuần Đức Đế nghiến răng, sự nhẫn nại của ông ta đã đến bên bờ cực hạn. Tệ Quẩn ngẩn đầu, bình tĩnh nói. "Lúc trước, chuyện ở Bạch Đế cốc là thái tử chỉ quy hả?" Thuần Đức Đế không nói lời nào. Trong mắt của Tệ Quẩn đầy vẻ hiểu rõ, lấy tính cách phụ quân thần, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như thế, biết nơi đó có mai phục còn đâm đầu đi vào, nếu không phải Thái tử cưỡng ép, phụ quân thần sao lại tới Bạch Đế cốc mạo hiểm chứ. Cho dù vậy, Thuần Đức đế cắn răng, chậm cũng không phải không phạt Thái tử, chỉ là tìm lý do khác mà thôi. Vì sao phải tìm lý do khác? Tệ Quẩn dương mắt nhìn Thuần Đức đế, trong mắt mang theo trào phúng vì giữ gìn danh dự hoàng gia mà thái tử không nhận nổi tội danh hại chết bảy vạn người, chung quy ngài vẫn giữ cho nhi tử của mình một con đường sống. Tại ngươi còn muốn như thế nào? Thuần Đức Đế trống giận, chẳng có thể phế thái tử, nhưng chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hắn? Tại sao không? Tể quẩn cũng nâng cao âm lượng, hắn đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, cho dù có là trả giá bằng cả tính mạng. Tại sao lại không thể Vệ quẩn, ngươi đừng có quá phận Phần đất đế nghiến cho nghiến lợi Làm ngươi nên khoan dung độ lượng Đúng là thái tử phạm sai lầm trong việc ra quyết sách Nhưng nếu vì sai lầm trong quyết sách Mà phải lấy mạng ra bù Vậy còn ai dám làm ngươi ra quyết sách kia Sự kiện bạch đế cóc Tuyệt đối không phải là kết quả Mà bất cứ kẻ nào muốn nhìn thấy Ngươi cũng đừng có dây dư chuyện này nữa Vậy ngài gọi hắn tới đây đi Vệ quẩn lạnh giọng Thần có lời muốn hỏi hắn Thuần Đức Đế kìm nén khó khí, muốn cùng Tể Quản nói gì đó nhưng mà rồi cuối cùng một câu cũng không dám nói. Ông ta nghẹn khí, vẫy tay, phầm phở người triệu Thái tử lên đại điện. Chỉ chốc lát sau, Thái tử liền tiến vào, sau khi mọn vội vàng hành lễ, hắn ta ngẩng đầu nhìn Thuần Đức Đế, nùng nỏng nói: "Vụ quan, viện dọc quân địch đã đánh tới Thiên Thủ Quan, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Còn tới đây, trước tiên nói là xin lỗi với vị vệ đại nhân Hoàng đế không nhìn hắn ta, có chút mệt mỏi mở miệng, vẻ mặt của thái tử mơ mịt kinh ngạc nói: "Xin lỗi ạ." "Ngươi không nên xin lỗi sao?" Tệ Quẩn lên tiếng, thái tử giật mình quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Tệ Quẩn đang ngồi quỳ trong một góc tối, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn có chút cứng đờ, nhưng mà vẫn gân cổ chống chế: "Ta không hiểu Trẫm Quốc hầu đang nói gì. Không hiểu, có cần ta nhắc nhở ngươi không?" Tệ Quẩn khẽ cười Đột nhiên, quan ngã chán chà trong tay, tiếng phở phụng vang vọng trong đại điện. Tể quận phun phế một mảnh vỡ nhỏ, mỉm cười nhìn thái tử nói: "Thái tử có cần ta nhắc nhở không?" Thái tử không nói chuyện, ánh mắt hắn ta dừng lại trên tay của vệ quận, hiểu rõ lần này vệ quận tới đây để hưng sư vấn tội. Trong đầu của hắn ta nhanh chóng hiện lên tất cả các phương án, thuận đức đế ngẩng đầu nhìn về phía của thái tử nhíu mày, tể quận mỉm cười. Kỳ thật Mời thái tử tới đây không phải tìm vệ mộ muốn nghe lời xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Thái tử nhìn thoáng qua Thuần Đức đế, Thuần Đức đế mệt mỏi gật đầu, lúc này thái tử mới trấn định trở lại. Lúc trước, phụ quân của ta trước sau rời khỏi thành, dựa theo thói quen của phụ quân ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không đuổi tới Bạch Đế cốc, nhưng cuối cùng bọn họ đều chết tại Bạch Đế cốc. Thái tử cảm thấy đây là vì sao? Làm sao mà ta biết được Thái tử Hoan Cố, Tệ Quẩn nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Ngài không biết cũng không sao." Tệ Quẩn ngẩng đầu, nhìn địa vị của Thuần Đức đế, "Thưa bệ hạ, tất cả tội lỗi thần tính trên người của thái tử, xin bệ hạ cho phép Tệ Quẩn lấy một vật của thái tử." "Ngươi muốn thứ gì?" Thuần Đức đế nhíu mày, Tệ Quẩn hơi mỉm cười, cái đầu trên cổ nháy mắt khi mà vừa nói xong lời này, Tệ Quẩn phi thân ra ngoài. Thái tử bất chợt bị vệ quẩn ấn đầu trên nền đất, hung hăng đập mạnh xuống, dưới sàn đá tấm thạch màu đen lập tức xuất hiện một cái hố, máu từ trên đầu của thái tử chảy ra. Thái tử liều mạng giãy giụa thì vệ bên cạnh giơ đao lao tới, gắt giao bảo vệ phần đức đế. Phần đức đế thấy vệ quẩn bất ngờ động thủ, tiệt quản sợ phản phần, trốn ở phía sau lưng của tỷ vệ kinh ngạc lên tiếng: "Vệ quẩn, ngươi thật sự muốn làm phản sao?" "Đệ hạ." Vệ quẩn ngẩng đầu, Thần chỉ muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như vậy cũng là sai sao? Đó là thái tử. Thuần Đức đế trống giận, thái tử bị ấn trên mặt đất, liêu mạng dãy dụa, Tể Quẩn càng dùng lực ấn chặt hơn. Nữ ngồi sớm trước mặt của hoàng đế, thần sắc bình tĩnh nói, "Bệ hạ phế rồi, không phải sao?" Thuần Đức đế bị lời này kích thích tới mà hai mắt nổi tia máu, Tể Quẩn quay đầu đi, thành âm nhu quà. "Bệ hạ, ngươi nói trở càng xem." rốt cuộc phụ huynh của ta vì sao mà chết? Vì sao bọn họ lại cùng tiến vào Bạch Đế cốc? Nếu ngài không nói rõ ràng, ta sẽ coi như là người do ngài giết, ngài tính xem đó là bao nhiêu mạng người? 1, 2, 3. Không phải ta." Thái tử dẫy dụa, hàm hồ lên tiếng, tiếp tục nói, "Không phải là ta." 5, 6. "Là Diêu Dũng." Thái tử hét lớn, mang theo tiếng nức nở nói, "Thật sự không phải ta." Ánh mắt của vị quận âm trầm, nhưng mà trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Diêu Dũng làm cách nào để mà dẫn dụ phụ quân của ta cùng tiến vào Bạch Đế cốc, nếu điện hạ không nói rõ, ta sẽ coi như là điện hạ đang nói dối. Là hắn, lôi bọn họ đi vào, thái tử dần dần mất hết sức lực, hắn ta cảm thấy được máu trong thân thể mình chảy ra ngoài, cả người khẽ run, gian nan linh tiếng, về tướng quân chi binh làm hai đường, bản thân dẫn theo Hai nhi tử đi vào, những người còn lại ngăn chặn ở phía sau cách đó không xa. Sau khi mà Diêu Dũng thấy số lượng của quân địch quá nhiều, hắn ta không dám tiến lên, nhưng nếu lui binh, vệ quân sẽ biết không tha cho hắn. Cho nên, bàn tay của vệ quân Trung Trung nhẹ nhẹ, thái tử mơ hồ nói, cho nên Diêu Dũng phái người truyền tin cho vệ quân, nói vệ Trung gọi hắn tới chi viện, vệ quân giao vệ binh trở về báo tin cầu viện. Diêu Dũng phái người chặn lại, giết chết vệ binh Sau đó, một nhà bị gia ta điều chung bụi ở bên trong à, Tệ Quẩn bình tĩnh lên tiếng, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Kết quả như vậy, đối với Tệ Quẩn mà nói, vốn cũng nằm trong dự kiến, không có nửa điểm kỳ quái. Tuy nhiên, trong lòng của hắn vẫn có thứ gì đó cuồng cuộn trào dâng, trách giào, thúc đẩy hắn, hạ thủ bóp chết người ở dưới tay. "Vậy còn ngươi?" Giọng nói của Tệ Quẩn càng thêm lạnh nhạt. Mạc Thường Đức đế ngồi trên kim tọa, nhìn nhi tử của mình mặt đầy khiếp sợ. Ông ta vốn tưởng rằng trận chiến ấy là do quyết sách sai lầm của thái tử, chứ từng nghĩ tới trong trận chiến ấy, Diêu Dũng lại đào binh ngay thời khắc mấu chốt. Nếu chỉ là đào binh cũng thôi đi, đằng này sau khi mà đào binh, Diêu Dũng lại sợ có người biết được hành động của mình, lường gạt toàn bộ đội quân quốc vệ gia, tiếng giặc Bạch đế cốc thậm chí còn tự mình động thủ giết chết vị phinh đi cầu viện, vì tư lợi của bản thân, không nghĩ tới hắn ta dám làm tới trình độ như vậy. Hơn nửa ngày, Phùng Đức đế mới phản ứng lại, sau đó lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu, hét lớn, "Ngực tử, ngươi tỷ sao?" Trên tai của vệ quân dùng sức, thái tử lập tức chu linh, ta ở trên núi nhìn, nhìn nỗi xong, thái tử khóc thành tiếng, "Ta thực sự không có làm gì cả." Thái tử không nói gì, Phùng Đức Đế từ trên kim tọa bước xuống, tại đấm chân đá lên ngực của thái tử, gã giận nói: "Hủ tướng, Vương Bác Đảng, cái phận nhân ngươi không đáng làm thái tử, ngươi quỷ quái gian sơn của trẫm, ngươi quỷ quái phệ cha, mạng sống của vị trung." Phùng Đức Đế ngồi xổm xuống, túm chặt cổ áo của thái tử trống giận: "Ngươi có một chút lương tâm nào không?" Thái tử bị Phùng Đức Đế túm lên, trên mặt hắn tất cả đều là máu, thần sắc có chút mờ mịt, nhưng mà sau một lát Hắn ta chậm rãi tìm được tiêu cự, mắt nhìn hoàng đế cười to thành tiếng. "Lương Tâm, phụ hoàng, con không có lương tâm." Nói xong, hắn ta nhìn chằm chằm Thuần Đức đế, giống như là nói cho hạ giận. "Con là nhi tử của ngài, thứ ngài không có, làm sao mà con có được?" Hổ tướng Thuần Đức đế hung hăng đá một cước lên ngực của thái tử, thái tử bị ông ta đá lăn mấy vòng trên mặt đất. Cuối cùng thì đập người vào thân cột, thân thể đau đớn cũng tròn lại, há miệng thở dốc, thái tử không nói chuyện được nữa, Thuần Đức đế do dự xoay người lại, nhìn về phía của vệ quẩn vẫn đang quỳ trên mặt đất, tệ quẩn cúi đầu không nói chuyện, Thuần Đức đế do dự một lát, chậm rãi nói, "Việc này là trẫm nợ vệ gia ngươi, trẫm cho rằng bọn chúng chỉ sai lầm trong việc tra quy sách, không nghĩ tới, sự gì tình hình đi đến một bước này, hoàn toàn là lỗi của những người này." Thuần Đức Đế ấp úng nói: "Chuyện này, tạm sẽ bồi thường. Giết hắn." Tể Quẩn ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh. Sắc mặt của Thuần Đức Đế biến đổi trầm trọng, Tể Quẩn đứng lên. "Sế Hoàng hậu, giết thái tử, giết Diêu Dũng, thu hồi đắp phong của Diêu thị nhất tộc, đại làm thứ dân, truyền lại sói ấn cho ta. Tất cả tướng sĩ đại sở hoàn toàn nghe lệnh của ta." Nghe được lời này, thái tử giật mình, dường như Hắn ta muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không có sức lực. Hoàng đức đế siết chặt nắm tay, không nói một lời. Tệ Quẩn cười mở miệng, "Như thế nào? Là nhi tử ngài, cho nên ngài đau lòng à? Tệ ta thì sao?" Tệ Quẩn gầm thành một tiếng, "Đó là phụ thân ta, quân trưởng của ta, toàn bộ vệ phủ của ta, mạng quan thất của các người thì tôn quý vô cùng, nhưng mà mạng của vệ gia ta lại coi như là cỏ rác sao?" Tệ Quẩn mạng không thể đổi được mạng. Ta chỉ muốn một sự công bằng. Tể quận Đề Cảo Thanh năm, mạng sống của bảy vạn người còn không đổi được một mạng của hai người thái tử và Diêu Dũng sao? Thuần Đức Đế không nói lời nào, trên mặt của tể quận lộ ra vẻ trào phúng. Bệ hạ có thể tiếp tục bảo vệ bọn họ, nhưng ta không biết liệu Diêu Nguyên Sói có xứng đáng với sự tin nhịm của bệ hạ hay không. Ngươi có ý gì? Thuần Đức Đế nhíu mày, Tề Quẩn chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, bình tĩnh nói. Lời nói vừa rồi của Thần, trước khi Diêu Dũng từ bỏ Thiên Thủ Quan, đại hạ vẫn còn thời gian chậm rãi mà suy nghĩ. Không có khả năng hoàng đế kiếp sợ. Diêu Dũng không có khả năng từ bỏ Thiên Thủ Quan. Thiên Thủ Quan là điểm mấu chốt của hoàng đế, phía sau Thiên Thủ Quan chính là Hoa Kinh, nếu Diêu Dũng từ bỏ Thiên Thủ Quan Hư bỏ mặt không phải chỉ đơn giản là một trạm kiểm soát mà chính là qua kinh là Thuần Đức đế. Nhìn thần sắc của hoàng đế, vẻ quần bưng cà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nếu đại hạ không tin, vậy chúng ta chờ xem. Chờ xem Diu Dũng có từ bỏ Thiên Thủ Quan hay không. Chương 65. Mà hiện tại bên ngoài của Thiên Thủ Quan, tiếng kèn tang lên, tiếng trống trận dồn dập, bắt địch bắt đang công thành. Lần này Diêu Dũng không dám hời hợt, đại sở có thể phất bỏ bất cứ nơi nào, nhưng mà Thiên Thủ Quan thì tuyệt đối không được. Nếu Thiên Thủ Quan bị mất, đối với Diêu Dũng mà nói chẳng khác nào hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế. Diêu gia cũng không phải những thế gia có căn cơ thâm hậu hàng trăm năm, nếu mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế, một khi mà thái tử bị thế, Diêu gia sẽ xong đời. Nhưng mà cho dù vậy thì Diêu Dũng vẫn ký thác hy vọng lên người của Sở Lâm Dương, âm thầm phân phó phó quan Ngươi vẫn ngồi đi sang minh cạnh, nhưng vị trí mấu chốt cho Sở Lâm Dương không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng có liều mạng. Trong lòng Phó quan nghiểu, trước nay quân đội thủ hạ của Diêu Dũng đều đánh giá như thế này, Diêu Dũng phân phó như vậy, binh lính vừa lên canh giữ tại vị trí sẽ không bị tấn công, mà vị trí chủ chốt như là phía trên cổng thành, Diêu Dũng đều đồng ý cho Sở Lâm Dương. Sở Lâm Dương nhìn thoáng qua sự bố trí của Diêu Dũng, bình tĩnh nói, ta dẫn nhân mã ra ngoài cận chiến. Diêu tướng quân ở trên thành chờ đợi đi. Điểm mấu chốt trong trận chiến công thành chính là không được để địch tới gần tường thành, nếu để quân địch tới gần tường thành, một mặt phải bảo vệ cổng thành, mặt khác phải ngăn cản thang leo tường. Tuy phải binh đánh tận giếng bảo vệ cổng thành là một sát lực, nhưng thương phòng quá lớn, Diêu Dũng chỉ chờ một câu này của Sở Lâm Dương, sau khi mà Sở Lâm Dương nói ra, hắn ta phổng tàng nói: "Tướng quân đại nghĩa, ngài yên tâm, Diêu Mỗ chắc chắn sẽ phái trên cung tiễn thủ trên tường thành hiệp trợ và bảo vệ tướng quân Chu Toàn. Sở Lâm Dương trào vũng cong khóe miệng, không nhiều lời, xoay người xuống lầu, sau khi xuống lầu, hắn lãnh binh mã, chỉnh đốn đội quân, mở cổng thành đi ra ngoài. Diêu Dũng dặn dò cung tiễn chuẩn bị, hắn ta đắc ý vào giặc, Võ Quang bên cạnh nhìn thấy không khỏi nói: "Nguyên Sói, có việc gì mà vui thế?" Sở tướng quân đại nhã, Diêu Dũng cười nói: "Trận chiến này có Sở tướng quân hiệp trợ, Nguyên Sói Phó quan đột nhiên lên tiếng, không thể tự tự nói, "Sở Lâm Dương chạy rồi, ngươi đừng có nói bậy." Lời còn chưa dứt, Diêu Dũng mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng bên dưới, chỉ thấy Sở Lâm Dương mang theo binh mã chạy theo hướng ngoài thành, trực tiếp dựng cờ hàng, hoàn toàn bỏ qua việc giao chiến với Bắc địch, phóng qua quân đội của Bắc địch, từ bên cạnh cửa ngõ phọt qua, như là đang chạy trốn, bộ giăng phong lưu tuyệt trần rơi đi. Diêu Dũng trợn to hai mắt, nhưng mà lúc này Tiếng kêu của quân Bắc Địch truyền đến, bọn chúng đã đánh tới dưới thành. Tất cả binh lính đều nhìn Diêu Dũng, Diêu Dũng gầm lên, xem cái rắm, đánh đi. Khi mà nói chuyện, Diêu Dũng lại gầm về phương xa, Sở Lâm Dương người cúi trở về cho lão tử. Diêu Dũng dùng nội lực hỗn loạn hét lớn, lớn đến mức mà toàn bộ chiến trường đều nghe thấy. Tuy nhiên, Sở Lâm Dương nghe cả đầu cũng không thèm quay lại, chỉ giơ tay, vậy phẩy coi như là từ biệt. Diêu Dũng nghẹn một búng máu trong lồng ngực, lúc này hắn ta chợt nhận ra, dường như là mình trúng kế của Sở Lâm Dương rồi. Trước nay hắn ta không nghĩ tới Sở Lâm Dương nhìn qua trung quân ái quốc như vậy, không ngờ có một ngày lại làm ra loại sự tình này. Sở Lâm Dương từ bỏ thiên thủ quan, nơi hiểm yếu cuối cùng của đại sở, lộ trình từ thiên thủ quan tấp qua kinh chỉ mất có 2 giờ, Sở Lâm Dương lại dám từ bỏ Diêu Dũng không dám bỏ chạy, nhưng mà Sở Lâm Dương lại không chút do dự điều binh tháo chạy. Diêu Dũng cắn răng, phó quan cẩn thận nói: "Nguyên Sói, hiện giờ phải làm sao đây? Có thể làm gì bây giờ?" Diêu Dũng cả giận nói: "Đi, thông báo cho tất cả các nơi sở hữu binh lực gần đây, tổng thể lang đâu? Hắn từ Tuyền Châu lua về chưa? Đi tìm hắn cho ta. Phần phó xuống dưới, toàn bộ liều chết thủ thành cho ta. Liều chết, không ai được phép chạy trốn. Sau khi mà đóng xong Không bao lâu có người hầu lên, nôn nóng nói: "Nguyên Sói, có một người tên là Cố Sở Sinh, tự xưng là người của Tống tướng quân, mạn tình tức tới xin gặp ngài." Cố Sở Sinh nặc, Diêu Dũng ngẩng người, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên này rốt cuộc là ai, hắn ta lập tức hiểu được, e rằng Cố Sở Sinh tới đây cũng không có gì tốt lành, Diêu Dũng nói: "Bắt người lại cho ta, chờ đánh giặc xong, ta sẽ tìm hắn." Bình lính vội vàng đi xuống, không lâu sau, Bình lính lại trở về, do dự nói: Nguyên Sói lại làm sao? Diêu Dũng sắp bội muốn hỏng mất, trống giận ra tiếng, binh lính nhỏ giọng nói, "Cố Sở Sinh nói, có phải ngài không muốn tổng tướng quân tới đây hỗ trợ hay không?" Lời này nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặt, một lát sau, Phổ Quang lại cẩn thận nói, "Nguyên Sói, hay là thử suy xét, gặp Cố Sở Sinh một lần." Diêu Dũng tức giận tới mức mặt cả người run rẩy, nhưng mà vẫn chỉ có thể cắn răng nói, "Giận hắn, lên thành lâu mà gặp ta." Nói xong, Diêu Dũng xoay người sang chỗ khác, tiếng dập phòng nghị sự giữa thành lâu. Cố Sở Sinh nhanh chóng đi lên, hắn mặc một thân quan bào màu đỏ thẫm, trên mặt mang theo nét vui mừng. Vừa bước vào thì chắp tay với Diêu Dũng, "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Có chuyện thì nói mau." Nhìn bộ dáng vui vẻ của Cố Sở Sinh, trong lòng của Diêu Dũng bất ngờ khốc khoảng, hắn ta làm ta nói, "Đừng có quanh co lòng vòng nữa." Cố Sở Sinh mỉm cười, hạ qua nghe nói, Tiếng quân cấn thủ, tiên thủ quang, cố ý chạy tới chúc mừng ngày. Diêu Dũng vốn không muốn nghe cố sự sinh nhiều lời, nhưng cố sự sinh cứ ấp ấp mở mở như vậy, hắn ta thật sự có chút nhịn không được, truy vấn một câu, "Chuyện vui ở đâu ra?" Cố sự sinh tiến lên thêm một bước, cảm khái nói, "Hiện giờ tất cả tướng sĩ trên dưới đại sở đều trốn rúng, tránh tránh, chỉ còn lại Di Nguyên sói ở chỗ thủ thành." Giờ Thiên Thủ Quan được bảo vệ, bắt địch lui binh, Diêu Nguyên Sói sẽ trở thành công thần đệ nhất của đại sở ta, cả triều văn phó bá quan làm gì có ai dám trái lệnh Diêu Nguyên Sói chứ. Đây là chuyện vui thứ nhất. Vừa nghe lời này, trong lòng của Diêu Dũng lập bập, nháy mắt hiểu ra ý tứ của cố sở sinh. Hiện giờ, tất cả tướng sĩ đều bỏ chạy, mình trấn thủ Thiên Thủ Quan, đương nhiên sẽ gặp phải rất là nhiều khó khăn, nhưng một khi bảo vệ được Mình chính là công thần của đại sở, trước đó vì sao mình lại được Thuần Đức đế coi trọng? Bởi vì ở trong triều đình không có căn cơ, một khi mình có căn cơ như các đại thế gia khác cộng với ân sủng trước kia của Thuần Đức đế dành cho mình, đó chính là công lao lớn chủ. Diêu Dũng quá hiểu biết, Thuần Đức đế quyền lực bành trướng như vậy, sao Thuần Đức đế có thể dễ dàng bỏ qua? Một câu này của Cố Sở Sinh đã gõ xuống đầu của hắn hai việc, hắn ta phải dùng mạng để mà trấn thủ thiên thủ quan, nhưng ngược lại sau này sẽ không có một ngày tốt lành. Tuy nhiên, thần sắc trên mặt của Cố Sở Sinh quá mức chân thành, Diêu Dũng không nhìn ra được, rốt cuộc Cố Sở Sinh đang thật sự chúc mừng hay là cố ý gõ linh đầu của hắn ta, Diêu Dũng chỉ có thể vẫn vàng nói im. Chuyện vui thứ hai là gì? Chuyện vui thứ hai đó là hiện giờ trấn quốc công ở bên ngoài hoàng thành tập kết 4 vạn nhân mã bao vây qua kinh và chơi cờ cùng trời Diêu Nguyên Sói bảo vệ được thiên thủ quan xong có thể trở lại qua kinh cứu giá, đây không phải là một công trạng lớn nữa sao?" Cố Sở Sinh nghe được lời này, Diêu Dũng đột nhiên đứng dậy, "Các ngươi định làm phản sao?" Lời này của Diêu Nguyên Sói từ đâu mà ra? Cố Sở Sinh nghi quặc, hiện giờ thiên thủ quan đang bị tấn công, một khi thiên thủ quan bị phá, nếu dùng kỵ binh nhẹ chạy thẳng tới qua kinh cũng lắm, chỉ mới có 2 canh giờ mà thôi. Trẫm quốc công phải binh bảo hộ qua kinh, đây chính là một mảnh trung tâm đối với bệ hạ, sao tới miệng của ngài lại biến thành phản rồi. Nói xong, Cố Sở Sinh thở dài, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Quả nhiên là đôi mắt bẩn tiểu, nhìn cái gì cũng thấy bẩn. Cố Sở Sinh, ngươi không nên quá kiêu ngạo." Diêu Dũng đột nhiên rút kiếm, chỉ vào Cố Sở Sinh nói, "Nếu không thì đừng có trách bản quan không có khách khí." Cố Sở Sinh đóng mũi kiếm, sắc mặt bất động, ý cười vẫn treo như cũ. Đời trước, hắn 14 tuổi nhập sĩ, chết năm 52 tuổi, làm quan 38 năm, sống to gió lớn gì mà chưa gặp qua chứ. Hắn cũng giống như Lạp Vệ Quẩn, trước nay điều dùng mạng của mình để đánh cuộc. Tuy nhiên, đối với mũi kiếm của Diêu Dũng, hắn nhìn chỉ cảm thấy như là một đứa trẻ con chơi đồ hàng. Cố Sở Sinh nâng tay lên, hai ngón tay kẹp mũi kiếm, lắc đầu nói: Diêu đại nhân không cần nóng nảy, Cố Ngộ còn có chuyện vui thứ ba muốn thông báo đấy. Chuyện vui thứ ba này đã không còn ai chờ mong. Cố Sở Sinh dịch mũi kiếm của Diêu Dũng sang một bên cười nói, "Chuyện vui thứ ba, có lẽ Diêu đại nhân sẽ thích. Hiện giờ, tổng tướng quân đang trên đường tới đây, Diêu đại nhân chỉ cần chống đỡ một ngày, tổng tướng quân sẽ chạy tới." Diêu Dũng không nói chuyện. Nếu trước kia mà Sở Lâm Dương chạy trốn, nghe thấy Tổng Thế Lang muốn tới, tất nhiên hắn ta sẽ coi đây là tin tức tốt, nhưng mà hiện giờ, nghe thấy Tổng Thế Lang muốn tới, hắn ta luôn cảm thấy có âm mưu gì đó đang chờ mình. Vì sao hiện tại Tổng Thế Lang không tới? Hắn không tin, Tổng Thế Lang đi đường một ngày, bọn họ nhất định có âm mưu rồi. Đúng rồi, nói đến thời gian, Diêu Dũng lập tức ý thức được Tổng Thế Lang này so với Sở Lâm Dương thì cáo già sáu nguyệt hơn rất nhiều, hiện giờ chắc chắn hắn ta đang đợi mình gia bắt địch giao chiến, sau đó đến đến nhặt của hồi mà. Tất cả bọn họ đều chắc chắn hắn không dám từ bỏ Thiên Thủ Quan, nhưng mà Diu Dũng siết chặt nắm tay, xác thật hắn không thể từ bỏ. Diu Dũng cắt dao, nhìn chằm chằm Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh cười nói: "Cho nên, ngài yên tâm, chỉ cần thủ thành một điểm" Tổng tướng quân chạy tới, ngài sẽ không cần quá mất sầu lo. Chợ má một điem. Sau một điem, quân chủ lực của Bắc địch Diều đã giao chiến với hắn, tổng thể lang chạy tới chính là nhặt của hời. Diêu Dũng nhìn chằm chằm giờ hư không, một câu cũng không nói lên lời. Cổ Sở Sinh lại dương dương tự đắc, ngồi một bên bình tĩnh nói, "Diều Nguyên sói, cổ mẫu không quấy rầy ngài nữa, cổ mẫu có thể ngồi đây uống ly trà được không?" Người Diêu Dũng còn muốn nói gì đó, phó tướng bên người hắn lại giữ chặt, hiện giờ Cố Sở Sinh đại biểu cho tổng thể lang, tất cả mọi người ở đây đều sợ tổng thể lang không tới, vì thế chặn ngang nói: "Nguyên Sói, xin ngài bớt giận, chúng ta ra ngoài trước không nên chấp nhặt." Cố Sở Sinh nghe được lời này, cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, gương mặt tự đắc. Trong lòng của Diêu Dũng biết rõ, lúc này không nên xung đột với Cố Sở Sinh, xoay người ra ngoài cổng thành, quan sát trận chiến. Bắc địch ấn thông giữ giọi, hiện giờ trọng điểm tiến công của Bắc địch là hai địa phương, Thiên Thủ Quan và thành Phượng Lăng. Diêu Dũng nhìn thân binh do một tay của mình bồi dưỡng từng bước, từng bước ngã xuống, đau lòng không chịu được. Hôm nay, kết quả này, nếu là vì Diêu Dũng hắn cũng thôi đi, nhưng lại vì những người khác, sao hắn có thể không đau lòng chứ? Hơn nữa, tưởng tượng đến cảnh Tống Thái Lang đang trốn ở một góc tối tăm, chuẩn bị thai chết mình, Diêu Dũng cảm thấy đau đầu. Năm đó, hắn ta dùng cách này để mà cướp công của người khác, hiện giờ Tống Thái Lang muốn làm gì, hắn ta vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, đội quân của Tống Thái Lang có vẫn tốt hơn không? Hiện giờ Sở Lâm Dương bỏ chạy về quận bao vây Hoàng Thành, nếu Tống Thái Lang không tới, Thiên Thủ Quan sẽ thật sự giữ không được. Diêu Dũng cắn răng chống đỡ đến nửa đêm, thấy trên thành lâu, năm từng cổ, từng cổ thi thể xuống, trong lòng của hắn ta gần như là quyết quyết, chính vào lúc này Vỏ quan của hắn ta vội vội vàng vàng chạy tới nói: "Diêu đại nhân, Thánh Chỉ tự qua kinh tới rồi. Thánh Chỉ tự qua kinh à?" Diêu Dũng nghi quặc: "Qua kinh xảy ra chuyện gì?" Tuy nhiên, hắn ta vẫn phải bước lên tiếp chỉ, một tên thái giám mặt trắng cầm thánh chỉ đi tới, nhìn thấy Diêu Dũng dường như là hắn ta có chút ngoài ý muốn. "Diêu Nguyên Sói vẫn còn ở đây sao?" Diêu Dũng có chút mê quạc nói, lời này của công công là có ý gì? Hạ Quang vẫn luôn trấn thủ ở Thiên Thủ Quang Không hề chạy ra ngoài Ngược lại Sở Lâm Dương hiện giờ đã bỏ chạy Còn phải nhờ công công trở về Bẩm báo với Thánh Thượng Trị tội Sở Lâm Dương mới được Người nọ nhíu mày Nhưng mà hắn vốn chỉ là một tên Thái Giám Truyền chỉ nên nói thẳng Vậy nguyên sói tiếp chỉ đi Nói xong Thái Giám mở Thánh chỉ ra Lạnh lùng nói Phụng Thiên Thừa Phận Hoàng đế Chiếu Phí Diêu Dũng hơn là chủ sói trên chiến trường, trấn thủ tại địa phương hiểm yếu của đại sở, lại có ý lâm trận bỏ chạy, tội không thể tha thứ, hiện giờ áp tải việc kinh, sói ấn tướng quân chuyển giao cho Trẫm Quốc hầu vệ quân. Ngươi nói cái gì? Diêu Dũng nghe đến đây, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thấy giám kia nói, ngươi có ý tứ gì? Thải giám bị dọa, rụt về phía sau, mút nước miếng nói, ta chỉ là tuyên chỉ Tướng quân đứng lên làm gì? Người đưa thánh chỉ cho ta. Diêu Dũng vươn tay về phía của Thái giám, không hiểu sao, người bên cạnh lại rút kiếm, một tên bắt địch liều mạng leo thang lên công thành, bình nín lập tức dùng kiếm đâm xuyên qua người nọ. Hắn ta rơi xuống bên chân trái của Thái giám, Thái giám cả kinh lùi về phía sau một bước, đang định giao thánh chỉ cho Diêu Dũng, bèn tại bất chợt nghe một tiếng hét lớn. Ai đang giả truyền thánh chỉ? Nói còn chơi dứt lời. Diêu Dũng thấy một bộ hồng y nhào tới, giơ tay, nhấc tên Thải Giám kia lên. Khi mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay ném tên Thải Giám xuống dưới thành lâu. Một tên biến cố khiến cho mọi người cả kinh một câu cũng không nói nên lời. Cố Sở Sinh quay đầu lại, vỗ vỗ tay cười nói: "Diêu đại nhân, đó chỉ là mấy tên tiểu nhân lường gạt người, Diêu Nguyên sói ngày không cần để ý, cứ dốc hết sức mà thủ thành là được rồi." Yêu Dũng không nói chuyện, bên tai là tiếng kêu la, hiện tại còn chưa đến nửa đêm, thế nhưng mà số người của hắn ta đã giảm xuống một vạn người. Hắn ta cười tủm tỉm, nhìn Cố Sở Sinh, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ tình huống trước mắt. Cố Sở Sinh đại biểu cho Tống Thái Lang, chứng minh hắn là người của Tống Thái Lang, mà hiện giờ vệ quân đang bao vây Quảng Thành, thái giám nọ tất nhiên là người của vệ quân. Trước nay, phùng đức đế luôn đa nghi, lại nhát gan, hiện giờ bị vệ quẩn truy khốn, vệ quẩn hận ông ta thấu xương, thánh chỉ này chưa chắc đã là giả, có lẽ hiện giờ vệ quẩn đã xuống tai với hoàng đế, phù khống dưu dụng thắng bỏ thành, hạ thánh chỉ nó muốn trừng phạt, nếu thuần đức đế tin tưởng hắn ta bỏ thành, hiện giờ hắn ta bỏ hay là không bỏ thì có khác gì nhau chứ? Nhưng vì sau cố sự sinh lại muốn hủy bỏ thánh chỉ, bởi vì Tổng thể Lang không muốn mình bỏ thành, tổng thể Lang còn đang chờ hốt của hời, nếu có thể xác nhận tờ thánh chỉ này là thật, mình khẳng định sẽ không lưu lại thủ thành, nếu mình không trấn thủ thiên thủ quan, tổng thể Lang sẽ không có cơ hội cướp Đột Công Lao. Di Vũ suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt của Cố Sở Sinh lại có chút khó coi, kiên quyết nói: "Sao thế? Chẳng lẽ Diu Nguyên sói cho rằng thánh chỉ này là thật à? Tại sao? Diu tướng quân không ngẫm lại?" Đại hạ tính nhịn ngài cỡ nào, sao có thể không tin ngài mà đi tin tỵ quẩn chứ? Nghe được lời này, sắc mặt của Diêu Dũng biến đổi trầm trọng, sự tin nhịn của Thuần Đức Đế đối với mình, có lẽ mới là thứ không bình chắc nhất. Mình đã làm quá nhiều chuyện sau lưng của Thuần Đức Đế, giữa bọn họ làm gì có sự tin tưởng nào mà đáng nói, người duy nhất mà Thuần Đức Đế toàn tâm toàn ý tin tưởng, có lẽ cũng chỉ có vị trung trung thành và tận tâm kia mà thôi. Háng ta dương mắt nhìn Cố Sở Sinh, cắn chặt răng nói: "Bắt hắn lại cho ta." Sắc mặt của Cố Sở Sinh biến đổi, Diêu Nguyên sói, "Ngài không muốn vào viện binh của Tống tướng quân sao?" "Viện binh à?" Diêu Dũng cười lạnh ra tiếng, "Hôm nay, lão tử không cần thủ thành, còn cần viện binh mà làm gì?" "Diêu Dũng!" Cố Sở Sinh dùng dập mắng chửi, "Thiên thủ quan là phòng tuyến cuối cùng của đại sở." Ngài Lâm Tý, công sở bị hạ tách cứ sao? <cười> Hiện giờ ông ta vốn đã tin tưởng tiệt ta bỏ thành. Ta bỏ hay không thì có gì khác nhau, chẳng lẽ ta phải ngu ngốc thủ ở chỗ này, mai dáp y cho Tống Thế Lang hay sao? Dưu Dũng đi trước mặt của Cố Sở Sinh, vỗ vỗ mặt hắn nói: "Tiểu Bạch Điểm, chiến trường không phải nơi dễ chơi như vậy." Kiếp sau đầu tai, cách xa chiến trường một chút, Cố Sở Sinh nghe được lời này, cười khẽ ra tiếng. Diêu Tướng quân, hắn đè đáp ta năm, ngài muốn giết ta không phải là không thể, nhưng giết ta rồi ngài còn muốn chạy ra ngoài không?" Diêu Dũng dương mắt coi chừng, cổ sở sinh cười nói, "Trước khi tới đây, ta đã bàn bạc với Tống tướng quân, trước lúc mặt bình minh ta sẽ luôn đứng ở trên thành lâu, nếu không thấy ta ở đó, đại biểu cho việc Diêu tướng quân ta tính toán mô nghịch." Tổng tướng quân có thể trực tiếp mang binh đi tiêu diệt phản quân ở bên ngoài thành, tiêu diệt phản quân so với việc bảo vệ thiên thủ quan thì dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa cũng là công lao lớn. Diêu Dũng không nói chuyện, lời khu hiếp của Cố Sở Sinh hắn ta nghe rất rõ ràng. Hiện giờ hoặc là giữ lại Cố Sở Sinh, Tổng Thái Lang nhìn thấy Cố Sở Sinh còn sống, cho dù mình muốn chạy, Tổng Thái Lang cũng sẽ không có lập tức động thủ, nhưng mà nếu Cố Sở Sinh chết mình sẽ lập tức bị tổng Thái Lan bao vây diệt trừ. Diu Dũng nhìn chằm chằm vào Cố Sở Sinh, sau đó một hồi, hắn ta nói liền ba tiếng. "Tốt, tốt, tốt mà. Tính toán của các ngươi, hắn ta buông Cố Sở Sinh ra, chẳng cần nói gì, thật ra ta đã coi thường các ngươi rồi." Nói xong, Diu Dũng đẩy Cố Sở Sinh sang bên cạnh nói, trổi hắn lên thành lâu, dùng đao chỏng ở sau lưng, cấm hắn không được nhúc nhích, những người khác cùng ta chuẩn bị rút lui, giật lời Mộc Quân giao xác nhận đại lý linh người của Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh không dám động đậy, Diêu Dũng vội vàng xuống lầu, sau khi mà tập hợp binh mã thì bắt đầu lui binh. Cố Sở Sinh đứng ở trên thành lâu, hồng y phất phới, ánh mắt nhìn về phía một đỉnh núi cát, ngần tay ra hiệu. Sở Lâm Dương từ trên đỉnh núi nhìn thấy ám hiệu của Cố Sở Sinh, biết được Diêu Dũng đã thật sự bỏ thành. Bọn họ nhìn chằm chằm vào động tác của Diêu Dũng, sau khi mà Diêu Dũng ra khỏi thành, trên thành lâu chỉ còn dư lại Tần Thời Nguyệt mang theo quân minh vệ gia không chịu rút lui, gắt gao chống cự, Diêu Dũng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thiên Thủ Quan lần cuối cùng, hắn ta cắn chặt răng, cuối cùng vẫn quất ngựa chạy như điên trời đi. Cố Sở Sinh thấy Diêu Dũng bỏ thành, thở phào một hơi, quay đầu nói với Tần Thời Nguyệt, "Tần tướng quân, có thể kiên trì nữa canh giờ không?" Tần Thời Nguyệt liếc mắt nhìn Cố Sở Sinh gật đầu. "Nhưng mà, không tới nửa canh giờ" Người của hoàng đế xiết vào thiên thủ quan vội vàng chạy về cung, báo tin tức cho Chiêu Dũng bỏ thành. Hai canh giờ sau, hoàng đế nhận được cấp báo. "Đệ hạ." Người mang tin tức té ngã lộn nhào vọt vào điện. "Diều Nguyên Sói bỏ thành, hắn bỏ thành rồi." Nghe được lời này, Huyền Đức đế và thái tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Thái tử đã nghĩ ngơi hồi lâu, nghe thấy lời này, hắn ta lung lay đứng dậy, chỉ vào người truyền tin tức, khóe mắt như là muốn nứt ra. "Ngươi nói bậy!" Thật sự, người mang tin tức khóc lóc, "Bệ hạ, ngài đi nhanh đi, lúc này Thiên Thủ Quan chỉ còn có tầng thời nguyệt chống đỡ, một khi mà Thiên Thủ Quan thất thủ, Hoa Kinh chắc chắn sẽ nguy hại." Tầng thời nguyệt là danh nô xuất thân từ Vệ gia, điểm này hoàng đế biết rất rõ ràng, người cuối cùng cũng không bỏ thành trại trúng, cắm trụ lại bảo vệ Giang Sơn của đại sở, vẫn là người của Vệ gia. Thuận Đức đế nghe cấp báo, nội tâm vô cùng phức tạp. Ông ta không chịu thừa nhận mình sai, nhưng lại không thể không đối mặt với lỗi sai của mình. Tệ quỷ mà ông ta luôn nghi kỵ, cho dù làm tới trình độ này cũng không thật sự vứt bỏ thiên thủ quan, ngược lại là Diêu Dũng mà ông ta tin nhiệm nhất lại dễ dàng bỏ thành chạy trốn. Làm sao bây giờ? Thái tử biết người tới là tâm phúc của hoàng đế, cho nên Diêu Dũng nhất định đã bỏ thành rồi. Thái tử thần sắc mê mang, quay đầu nhìn Diệp Tiết của hoàng đế nói: "Vụ quan Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi." Tuần Đức Đế không nói chuyện, ông ta gắt gao nhìn thái tử chằm chằm. Thái tử bị Tuần Đức Đế nhìn có chút mềm chân, chung gãy nói: "Vũ quan." "Tệ quẩn." Tuần Đức Đế khàn khàn nói: "Ta không thể để cho đại sở thất bại trong tay của ta. Ta có thể chạy, nhưng đây sẽ là nỗi sĩ nhục quá lớn." Tuần Đức Đế không dùng chẩm mà dùng ta một cách xương hô cũng đủ để chứng minh thái độ của ông ta đối với tệ quận và vút này. Tệ quận bình tĩnh thở cha, lạnh nhạt nói: "À, nói lời này với thần thì có ích lợi gì chứ?" Nghe khẩu khí của vệ quận thuần đức đế biết, tệ quận sẽ không có nhân nhượng, ông ta rút kiếm từ bên cạnh ra, cẳng càng nói: "Ta đáp ứng ngươi." Tệ quận dương mắt nhìn dịp phía của thuần đức đế, thuần đức đế xách kiếm, trong mắt tràn đầy nước mắt, run rẩy tỷ hoàng hậu giết thái tử và Diêu Dũng, Đại Diêu thị làm thứ dân, phong ngươi làm đại nguyên sói thống lĩnh binh mã toàn đất nước, sửa lại án sai cho vị gia. Như vậy, Thuần Đức đế cắng căn nói: "Ngươi sẽ xuất kiến bộc lại thiên thủ quan chứ?" Vệ quẩn không nói chuyện, ánh mắt hắn trơ xuống tên ngựa của thái tử. Thuần Đức đế hiểu ý tứ của hắn, thái tử cũng hiểu. Thái tử quay đầu bỏ chạy, Thuần Đức đế dương giọng mở miệng: Ngươi đâu, chặn hắn lại. Bình lính vọt vào, ấn thái tử trên mặt đất, Thuần Đức đế rút kiếm đi qua, miệng vết thương trên mặt của thái tử mới được băng bó xong, hắn ta khóc lóc nói: "Vũ quan, vũ quan ạ, cầu xin ngài, vũ quan, người là do Diêu Dũng giết, chuyện đó là do Diêu Dũng làm, không có liên quan gì tới ta, không có liên quan." Thái tử liều mạng giãy giụa, lui về phía sau, Thuần Đức đế trung cãi, chỉ kiếm vào hắn ta. Không phải chuyện đúng sai, Thuần Đức Đế khàn khàn nói, Thái tử liền mạn lắc đầu, "Phụ hoàng, con chỉ là nhi tử của ngài, do một tay của ngài nuôi lớn, ngài thật sự đối xử với con như vậy sao?" Thuần Đức Đế không nói chuyện, nước mắt rơi đầy mặt, "Thái tử là đứa con mà ông ta thương yêu nhất, từ nhỏ luôn được ông ta ôm ấp mà lớn lên, hiện giờ, rốt cuộc hắn cũng trưởng thành, cho dù phạm phải đại sai, ông ta vẫn luôn chịu đựng và nhẫn nhịn. Con trai Trên đời này nào có đúng sai." Thuần Đức Đế nhắm mắt lại, trước nay chỉ có thắng làm vua, thua làm giặc, cả lớn nuốt cá bé. Khi mà nói chuyện, mũi kiếm của Thuần Đức Đế dò xét ở phía trước, thái tử sững sờ tại chỗ, thậm chí còn không ý thức được sự đau đớn khi mà mũi kiếm tiến vào da thịt. Nhưng mà, sau khi mà đâm một chút này, Thuần Đức Đế lại không hạ thủ được nữa. Tệ Quẩn đi lên trước, tiếp nhận kiếm trong tay của Thuần Đức Đế. "Tự tử, tự ái, đó là chuyện thường tình ở nhân gian." Tệ Quẩn Bình Tĩnh nói, "Một kiếm này, Tệ Quẩn sẽ thay bị hạ." Đang nói chuyện, Tệ Quẩn đột nhiên bước dịch về trước, lưỡi kiếm tiến vào lồng ngực, đâm thẳng vào trái tim, máu tươi từ trong miệng của Thái tử trào ra. Tuần Đức Đế cả kinh lùi một bước. Thái tử lại gắt gao, nhìn chằm chằm Tuần Đức Đế, chậm rãi ngã xuống. Tệ Quẩn xoay người lại, rút kiếm, lùi một bước, vị gối, Bình Tĩnh nói, Thần, Tể Quẩn xin được lĩnh chiến. Thuần Bắc đế ngơ ngác, quay đầu lại, dường như là ông ta không biết Tể Quẩn đang nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tể Quẩn, hồi lâu sau mới giật mình nhận ra là Tể Quẩn đang nói gì. Ông ta đờ đẫn gật đầu, Tể Quẩn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Hiện giờ thì tại bên người bệ hạ không quá an toàn, thần muốn đổi cho ngài một lực, ngài thấy thế nào?" Phần Đức Đế ngơ ngác nhìn thái tử, vẫn còn trung cãi trên mặt đất, Tể Quẩn đứng dậy, đi ra ngoài, cao giọng nói: "Người đâu?" Truyền lệnh xuống, tả sứ Ngự Lâm quân Trần Lĩnh lập tức tới Đại Điện Hộ Giá. Trần Lĩnh đã sớm chờ ở cửa, quân lệnh của Tể Quẩn vừa ra khỏi miệng, hắn ta lập tức dẫn người vọt vào. Tể Quẩn đứng ở trước điện, quay đầu lại, thấy Thuần Đức Đế đi đến trước mặt của thái tử, ông ta chậm rãi ngồi xuống. Động tác rất chậm, rất chậm, thẳng phất như là đang nháy mắt, già đi mấy chục tuổi, một vị đế vương kiêu phách hăng hái cuối cùng cũng biến thành một lão già yếu bất lực. Ông ta đặt tay lên đỉnh đầu của thái tử, nhiều thái tử vẫn còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, thái tử đã hoàn toàn không còn hơi thở, hắn ta nằm trên mặt đất không một chút động đậy. Thuần Đức đế chậm rãi cười trộ lên, cười xong lại đau lòng khóc một tiếng. Tệ quẩn lặng lặng nhìn. Thẳng tới khi mà nghe thấy tiếng khóc của Thuần Đức đế, rốt cục hắn mới xoay người sang chỗ khác. Tiếng khóc của Thuần Đức đế và tiếng gào khóc của hắn khi mà nhìn thấy thi thể của vị quân tại Bạch đế cốc nửa năm trước đang xen vào nhau. Khi hắn đi trên hành lang dài của cung điện, phản phất như là đang đi trên hai đoạn thời gian, nhưng mà bước chân của hắn không ngừng nghỉ, gương mặt đầy vẻ xác phạt, một đường đi thẳng ra ngoài. Sau khi xuất cung, hắn lập tức xoay người lên ngựa. Lão đã khỏi qua kinh, chỉ trừ lại 5000 binh mã tại qua kinh, còn mình thì dẫn theo người tiến thẳng về hướng của Thiên Thủ Quan. Một đêm bon ba, trước lúc bình minh, rốt cục hắn cũng đuổi tới Thiên Thủ Quan. Giờ phút này, Sở Lâm Dương và Tần Thời Nguyệt đang đứng ở trên thành Thiên Thủ Quan, liên thủ đối địch sau khi mập tể quân tới nơi, nhân mã của Thiên Thủ Quan nhanh chóng tăng hơn 10 vạn, bị đè ép lâu như vậy, rốt cục cũng tới thời khắc đối địch tướng sĩ dưới trướng của Sở Lâm Dương điên cuồng phản công, Tể Quẩn nhìn chiến cuộc, Cố Sở Sinh từ phía sau vòng qua, bình tĩnh nói, "Nguyên Sói, quả dược được chế tạo gấp gáp đã chuẩn bị xong, hiện giờ lập tức sử dụng." Tể Quẩn lắc đầu, nói với Cố Sở Sinh, "Chọn 5000 kỵ binh nhẹ, giao quả dược cho bọn họ." Cố Sở Sinh nhận lệnh, quay đầu đi xuống, Tể Quẩn gọi hắn lại. "Cố Sở Sinh." Cố Sở Sinh dừng bước chân, Tể quận Bình Tĩnh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt như là đang đè nén điều gì đó. "Chờ Thiên Thủ Quan ngũ định, muộn nhất là tối nay ta sẽ xuất phát đi bắt địch. Sau khi mà ba rời đi, ngài tính toán làm gì? Hiện tại Quan Thành vẫn ngủm chứ. Ta để lại 5000 kỵ binh nhẹ ở đó." Tể quận nhíu mày. "Thái tử bị ta giết, người bên cạnh Thuần Đức đế bị ta thay đổi." Cố Sở Sinh Bình Tĩnh nói, "Vậy một lát nữa ta sẽ đi Phượng Lăng." Ngài đi vượng lăng làm gì? Ta chỉ muốn cứu người, không muốn cùng các ngươi tranh đấu giành thiên hạ." Cố Sở Sinh dương mắt nhìn Tể Quẩn, "Hiện giờ, dư dũng đã bị phế, hoàng đế cũng không còn, ta giúp ngài bảo vệ thiên thủ quan, ngài muốn làm gì thì cứ ẩn theo kế hoạch mà làm. Về phần qua kinh cuối cùng là của ai, không còn liên quan gì tới ta, được làm vua, thua làm giặc, qua kinh thuộc về Tể Quẩn, thuần đức đế hay là bất cứ người nào." Đối với cố sự sinh mà nói điều không quan trọng, hắn chỉ biết dùng thiên thủ quang phân tán áp lực cho Sở Du, tùy quận theo kế hoạch đi đánh bất ngờ bắt địch, Sở Lâm Dương và Tống Thế Lang khống chế cục diện, chuyện còn lại không có quan hệ gì với hắn. Đời trước hắn dành tất cả mọi thứ cho Thiên Hạ, không để lại cho Sở Du bất cứ thứ gì. Đời này Thiên Hạ có ra sao cũng không có quan hệ gì tới hắn. Vì thế, hắn bình tĩnh bổ sung, cho dù chỉ đi xem cũng sẽ đi. Đời trước nhìn nàng chết, đời này cho dù nhìn, hắn cũng phải đi nhìn xem. Tệ Quẩn không nói lời nào, lặng lặng nhìn Cố Sở Sinh, sau một hồi, hắn chậm rãi cười, "Cũng tốt." Cố Sở Sinh nhíu mày, có chút không rõ ý tứ của vị Quẩn. Ngài có tâm tư như vậy? Tệ Quẩn khàn khàn nói, "Vào tẩu tẩu cho ngài, ta cũng yên tâm." Cố Sở Sinh cảm giác được vài phần không đúng, hắn quay đầu nhìn Tệ Quẩn, nhưng mà Tệ Quẩn đã giơ dời ánh mắt, Cố Sở Sinh ngậm nghĩ, thong khói có chút buồn cười. Một hài tử 15 tuổi có thể nghĩ gì về sở du chứ? Cố Sở Sinh quay đầu đi, vội vàng xuống lầu. Tệ Quẩn siết chặt nắm tay, nhìn về phương xa. Sở Lâm Dương nhìn hắn, nhíu mày, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì cả. Mà giờ phút này, Diêu Dũng đang điên cuồng chạy về, Hương Thanh Châu, Thanh Châu là hàng ổ của hắn ta. Hiện giờ, nếu đã mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế, con đường duy nhất chính là trở lại Thanh Châu. Hắn ta chạy như điên trên con đường lớn, xa xa nhìn thấy một nam tử mặc áo màu lam đứng ở giữa con đường. Hắn ta nhíu mày, cảm thấy bóng dáng của người kia mơ hồ có vài phần quen thuộc. Cho tới khi mà đến gần, hắn ta đột nhiên mở to hai mắt, gìm ngự dừng lại. Đối phương mỉm cười nhìn hắn ta, bộ trang phục trên người được gắp mai riêng cho trai lơ của phủ trưởng công chúa, nhưng mà quanh thân người của hắn lại toát ra, vẻ quý phái hiếm thấy. Sau khi mà Diêu Dũng ghiềm ngựa, đối phương cười nói, Diêu tướng quân lâu ngày không gặp. Diêu Dũng không dám nói lời nào, hắn ta nhận ra diện mạo của người trước mặt, tuy nhiên lại không dám tin tưởng, bởi tiền người kia rõ ràng, rõ ràng đã chết rồi. Tần phương điện hạ, người năm ngoái mua nghịch, nhưng mà, Diêu Dũng nhìn trời lại nhìn bất ngờ cảm thấy có vài phần không giống, trở ra người này trẻ tuổi hơn rất nhiều, khóe mắt có một nốt ruồi, hoàn toàn không phải là Tần Vương. Diêu Dũng nhíu mày, "Người là người phương nào?" Tại hạ là thế tử của phủ Tần Vương, đối phương mỉm cười, đưa hai tay vào trong tay áo, nói theo giọng họ khiến cho Diêu Dũng vô cùng khiếp sợ. "Triệu Nguyệt Ca." Diêu Dũng mở to mắt, không thể tin được, trước mặt thê nhưng lại còn sống. Lúc trước Cố gia bởi vì che giấu nhi tử của tần vương mà lầm nặng, là Cố Sở Sinh nhanh chóng quyết định đưa người này vào cung, giao trả mọi thứ của nhà họ Cố, bởi bảo vệ được Cố gia, trở rằng người nọ đã chết, Diêu đại nhân đang nghĩ, trở rằng ta đã chết rồi có phải không? Triệu Nguyệt cười nói, nhưng ta chẳng những không chết, còn sống rất tốt, Diêu đại nhân không cảm thấy may mắn sao? Ta may mắn cái gì? Nhịp tim của Diêu Dũng đập dồn dập, hắn ta hiểu Triệu Nguyệt đang ám chỉ điều gì? Tỷ quốc quân sáng lập ra nước Đại Sở là Triệu thị của ta, năm đó Lý thị chỉ là con nuôi của Cao Tổ, cuối cùng lại tự ý nuôi binh mua quyền xoán vị, đất phong của phụ thân ta ở Quỳnh Châu chưa từng tới qua kinh, lại chịu cúi đầu sân thần, lúc này mới giữ được tánh mạng, nhưng Lý thị dựa vào cái gì mà dám ngồi trên vị trí này? Thần sắc của Triệu Nguyệt lạnh lùng, hiện giờ Diêu Tấn Quân cũng nên phân biệt trả ràng phải trái, ai mới là dòng chính, ngài có hiểu không? Câu hỏi của Triệu Nguyệt mang theo ý vị sâu xa, nhưng mà Diêu Dũng lại nhanh chóng phản ứng lại, mình trở về Thanh Châu, vô luận nói như thế nào cũng là mưu phản, là hành động khiến cho dân tâm phẫn nộ, cho dù tự mình đứng lên làm vua, e rằng cũng không được chết dạ. Nhưng mà, hiện giờ nếu như mạch Triệu Nguyệt nguyện ý hợp tác với mình, Mình phụ tá Triệu Nguyệt lên ngôi, lấy danh nghĩa giúp đỡ Triệu thị bình thiên hạ, trừng phạt loạn thần Lý thị, như vậy cũng coi như là có lý do xuất binh, không thể mất tứ cố vô thân. Triệu Nguyệt thấy Diêu Dũng gia dự tiếp tục nói, "Diêu đại nhân cần gì mà do dự? Hiện giờ Tạ gia, Tương gia, trưởng công chúa toàn bộ đã ủng hộ ta xưng đế, Diêu tướng quân còn lăn tăn điều gì? Hai nhà, Vương Tạ đại biểu cho văn thần thế gia trong triều" Trẫm công chúa cũng là người không thể khinh thường, binh mã trong tay những người này tuy rằng không tính là nhiều, nhưng lại vô khả địch quốc. Hiện giờ trong tay của Diêu Dũng có binh, trong tay của hai nhà vương tạ và công chúa có tiền, phụ tá cô nhi Triệu thị là Triệu Nguyệt Sưng đế, có thể nói là vạn sự đã được chuẩn bị sẵn sàng. Diêu Dũng cắn chặt răng nói: "Nếu ta hợp tác với ngươi, ngươi hứa hẹn với ta điều gì?" Nghe được lời này, Triệu Nguyệt cười ha hả: "Hiện giờ Diêu Tướng quân đang bàn điều kiện với ta sao? Tướng quân yên tâm, Triệu Nguyệt ý vị thăm trừng, ngài vẫn là Diêu Tướng quân, ta cũng không phải là Thuần Đức Đế thứ hai." Diêu Dũng ngẫm nghĩ, Triệu Nguyệt tiếp tục nói, "Nếu Diêu Tướng quân không muốn, tại hạ sẽ nhường đường, tuy nhiên, Tống Thế Lang vẫn đang đợi ngài ở phía trước đấy." Sắc mặt của Diêu Dũng biến đổi, Triệu Nguyệt đứng ở bên cạnh của hắn, bình tĩnh nói, "Hiện giờ, Diêu Tướng quân có hai lựa chọn, một là Chúng ta trở lại qua kinh, mượn lực hai nhà Vương Tạ đánh hạ qua kinh, hoặc ngài trở lại Thanh Châu đánh người sống ta chết với Tống Thế Lang đã sớm mai phục ở đó. Nghe thấy Tống Thế Lang mai phục ở phía trước, Diêu Dũng đã biết mình bị cố sự sinh lường gạt. Cố sự sinh nào có hở sợ mình bỏ thành, ngược lại bọn chúng ước gì mình bỏ thành để cho Tống Thế Lang chờ sẵn ở chỗ này đấy. Sắc mặt của Diêu Dũng hết đổi lại đổi, cuối cùng cũng cắn răng nói: Được, hắn Tà Giang Nan nói, "Ta sẽ cùng ngài trở về, đánh thảo qua kinh, ủng hộ ngài đăng cơ." Triệu Nguyệt cười to, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phương hướng của Qua Kinh, "Hắn ngủ đông lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được ngày xuân quá tuyết. Tiền Tuyến đã chuẩn bị tốt, sử du ở thành Phượng Lăng đang giằng co cùng Tô Trà, sau khi mà Tô Trà chỉnh đốn quân đội một ngày thì bắt đầu tiếp tục công thành." Hằng Tú đáp ứng sẽ giao phương pháp điều chế quả dược cho hắn. Hiện giờ Tô Trà cảm thấy chỉ cần đánh hạ Phượng Lăng, cướp được Hằng Tú, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tệ Quẩn đã mang theo phương pháp điều chế quả dược ra ngoài, cho dù thế nào thì bắt địch cũng phải cướp được phương pháp đó, nếu không, Từ Na sẽ bị động trong tất cả mọi cuộc chiến. Thuần Đức Đế không tỏ giá trị của thứ này, nhưng Tô Trà lại thật sự rất là rõ ràng. Tô Trà Mạnh mẽ tấn công 2 ngày vẫn chưa thể đánh Hạ Phó Quang bên cạnh thấy vậy Rốt cuộc nhìn không được nói Điện Hạ nếu không chúng ta lùi binh đi Tô Tra không nói chuyện Hắn ta liếc mắt nhìn Phó Quang một cái Phó Quang cố lấy dụng khỉ nói Điện Hạ hiện giờ Bệ Hạ đã hạ lệnh Tấn công Thiên Thủ Quang Thiên Thủ Quang vẫn đang kháng cự Ngày dặn có ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì Không ý nghĩa à Tô Tra cười lạnh ra tiếng Ta đã điều nhiều người tới đây như vậy Ngươi nói ngay cả một thành trì nhỏ bé này ta cũng không hạ được ư? Phượng Lăng không giống nhau, Phổ Quang nôn nóng nói, thành Phượng Lăng vốn dĩ dễ thủ khó công lại có quả dược, ngươi cảm thấy Phượng Lăng rất có đánh có phải không? Tô Tra nhìn Phổ Quang chầm chậm, Phổ Quang căng da đầu nói, phải. Vậy ta nói cho ngươi biết, Tô Tra bình tĩnh mở miệng, nếu lúc này không hạ được Phượng Lăng, tương lai mỗi một thành trì của đại sở đều sẽ như thế này, ngươi ngẫm lại xem. Lúc đó, Bắc địch phải làm sao bây giờ? Đất đai của Bắc địch khó trồng trọt, lương thực mỗi năm đều không có đủ ăn, đành phải đến biên cảnh đại sở mà quấy rầy, bọn họ thường xuyên cướp đoạt xong bỏ chạy, trận lớn trận bé với vị gia đã rất nhiều năm rồi. Nếu về sau, mỗi một thành trì của đại sở đều như thế này, bọn họ sao có thể cướp đoạt được lương thực nữa? Sắc mặt của Phó Quang không quá đẹp, tựa ra thấy hắn hiểu, lạnh nhạt nói: "Lần này, chúng ta nhất định phải mang hàng túi trở về." Nhưng tải như vậy, hoặc chết, hoặc phải đưa trở về Bắc Địch đi. Phó Quan thấy Tô Tra đã hạ quyết tâm, thẳng thở dài, không nhiều lời nữa. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, một binh sĩ chạy vào, cười nói: "Điện hạ, có người đại sở muốn vào thành Phượng Lăng." Nhiệt. Tô Tra quyết đoán nói: "Người đại sở còn dám tìm ta nói chuyện à?" Điện hạ, người họ nói Hắn có tin tức về mẫu thân của Ngài, hắn nguyện ý dùng tin tức này để đổi lấy cơ hội vào thành. Nghe được lời này, Tô Tra nhíu mày, mẫu thân là khúc mắt cả đời của Tô Tra, mà đời trước cô cố sở sinh đánh với Tô Tra 6 năm cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Một lát sau, Tô Tra mở miệng nói, dẫn người tiến vào, một nam tử mặc hồng y từ bên ngoài liều trại bước vào, Tô Tra lạnh lùng nhìn hắn, nói đi, ngươi biết tin tức gì về mẫu thân của ta? Ta nói, ngài sẽ cho ta vào thành sao? Chỉ một mình ngươi. Tô Tra nhíu mày, cố sự xinh thần sắc lạnh nhạt, chỉ một mình ta. Được, Tô Tra quyết đoán mở miệng, ta cho ngươi qua. Mẫu thân ngài được an táng tại núi Sách lâu. Cố sự xinh nói ra tin tức đời trước bọn họ phải ca xét rất lâu mới có được, sắc mặt của Tô Tra biến đổi, hắn ta lạnh lùng nói, nếu ngươi nói sai, ta nhất định sẽ tới giết ngươi. Cố sự xinh gật đầu. Ngài có thể đi tìm Mặc dù Tô Tra nói như vậy Nhưng mà trong lòng của hắn biết Cố sợ sinh nói đúng Dấu vết người của hắn Tìm được xác định dừng lại ở gần núi này Hắn ta vẫy tay Nói với người khác Dẫn hắn ra ngoài Cố sợ sinh thở vào một hơi Hắn được một binh lính bắt địch Dẫn tới phía trước quân doanh Một đường xuyên qua quân doanh Sau đó bước lên mảnh đất Nằm giữa ngoài thành Phượng Lăng và bắt địch Hắn vừa đặt chân lên Trong thành Phượng Lăng, lập tức nổ tung, Hàn Mẫn chạy vội vào trong phòng, thương nghị lên bên trên thành lâu, hưng phấn nói: "Phu nhân, có một người đại sở tới thành Phượng Lăng, ngài mau xem một chút đi." Sở Du nghe vậy nhíu mày, nghi hoặc nói: "Người đại sở à? Một người ư?" "Đúng." Hàn Mẫn kéo Sở Cầm: "Tỷ cũng mau xem đi, mọi người đều đang nhìn." Nghe được lời này, Sở Cầm có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn Sở Du, Sở Du gật đầu, hai tiểu muội sóng vai trách khỏi phòng tới bên ngoài của thành lâu, lúc này bọn họ thấy một nam tử mặc hồng y xuyên qua các bụi đi về hướng núi Phong Lăng, dường như hắn đã nhận ra ánh mắt của Sở Du, hắn ngẩng đầu lên, Sở Du ngơ ngác nhìn người tới, Sở Cẩm nhanh chóng quay đầu lại quan sát sắc mặt của Sở Du nói: "Sao hắn lại tới đây?" Sở Du không nói lời nào, nàng nhìn, cố Sở Sinh đi lên núi Phong Lăng, không lâu sau đã xuất hiện dưới thành Phượng Lăng, hắn đứng bên dưới thành lâu ngửa đầu nhìn Sở Du trên lầu, gương mặt tràn ngập nét vui mừng, Lưu Vinh tiến lên nói: "Ngươi tới là ai? Chủ sự Kim Bộ, Cố Sở Sinh, là vì chuyện gì? Tìm người, tìm ai? Tị đại phu nhân Sở Du, tìm người tới đây mà làm gì?" Lời này vừa nói, Cố Sở Sinh trầm mặt không nói chuyện, mím môi, mọi người hưng phấn nhìn hắn, sau một hồi, Cố Sở Sinh thản nhiên nở nụ cười: "Ta sợ nàng ở chỗ này xảy ra chuyện." Suy nghĩ Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta hy vọng mình có thể chết cùng nàng. Đây cũng là chuyện tốt.